Cô vợ quyến rũ của Tổng Tài. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2 Trúc Anh đi ra, kéo Vân Khánh vào chỗ ngồi, thì thầm. Vân Khánh, cậu đừng đứng ở đó nữa. Không thấy bọn họ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống sao? Vân Khánh đảo mắt nhìn quanh, những người kia lập tức cục mắt cúi đầu. Trúc Anh bên cạnh tiếp tục thì thầm. Tôi thấy mọi người đang chuyển tay nhau. Ảnh hôm nay cậu xuống khỏi một chiếc xe sang. Bọn họ đang đồn ầm lên là, Cậu cặp kè với hết đại gia này đến đại gia khác đây. Minh viễn giàu như thế. Chẳng lẽ chỉ đột đi một chiếc xe thôi sao? Văn Khánh bật cười. đâu dích gì vậy chứ? Chẳng lẽ mỗi ngày Minh viễn đi một chiếc xe thì thành một thân phận khác à? Mà cô ừ thì cũng xinh đẹp. Nhưng cũng không đến mức đủ bản lĩnh quen được nhiều đại gia cùng lúc như thế chứ. Đại gia là cá ngoài chợ. Cứ thích là ra mua một con, hai con hay sao mà dễ dàng quá vậy? Cô thừa biết... Những người xung quanh mặc dù cố mắt cuối mặt cả Nhưng tai bọn họ đang vỉnh nên như tai thỏ Chăm chú lắng nghe tiếng thì thầm không hề nhỏ của cô và Trúc Anh bên này Chúc Anh lấy quyền vở che mặt Cô nói bé nhất có thể Nhưng cậu có biết Người cậu vừa mới nói chuyện cùng là ai không? Huy Vũ Vân Khánh đáp Chúc Anh hận không thể một cước đá văng cô xuống đất Là nam thần của trường mình đấy Không biết bao nhiêu cô gái theo đuổi anh ấy đâu Vậy mà anh ấy lại chủ động bắt chuyện với cậu Bọn họ đang trùi rủa cậu Ở trong lòng cái kia Nam thần Vân Khánh không nhịn nổi Ừ thì cũng đẹp trai đấy Giọng cũng khá ấm Nhưng còn lâu mới bằng minh viễn Độc mồm độc miệng của cô được Vân Khánh âm thầm trột xã Sao tự dưng cô lại nghĩ Minh viễn của cô kia chứ Này cậu sợ à Sao ngẩn người ra thế Chúc anh nay like cô Vân Khánh cười hiếp cả mắt đầu năm tôi đi xem bói, thầy bói bảo năm nay phải cẩn thận, có số đào hoa, nhiều đàn ông xuất chúng theo đuổi lắm. Tôi còn không tin, không ngờ là thật. Thật đó, cậu xem ở đâu đấy, dẫn tớ đi với, tôi cũng muốn có nam thần theo đuổi. Trúc anh lập tức hào hứng cũng quên luôn thì thầm mà nâng tông giọng lên, <cười> chém gió đấy, chẳng qua tớ hoa nhường Nguyệt Thẹn nên bọn họ thích thôi. đúng là, Chúc anh đánh vào vai cô bạn. Vân Khánh à, nghĩ một lúc, Trúc Anh lại đẩy đẩy cô. Đừng nói lại thêm một nam thần nữa để ý tố đấy nhé. Bà đây có mỗi tấm thân này, không đủ sức cho các nam thần tranh giành nhau đâu. Không có. Cậu có anh minh viễn rồi. Nhiều huy vũ lại cho chị em tốt đi. Trúc Anh chấp chớp mắt. Cạn lời, đúng là cạn lời mà. Không chỉ những cô gái khác, mà đến cả Trúc Anh cũng coi đàn ông là cá, thích thì ra ngoài chợ đứng chống tay chỉ. Đây, kia, thêm con kia nữa, cần hắt lên cho tôi. Bọn họ đều là con người, còn là người được nhiều người ngưỡng mộ đó, bao nhường là nhường, họ có chịu không? Chưa kể, phi vũ gì đó mới nói chuyện với cô ba câu, bọn họ đã làm như cậu ta và cô có gian tình rồi. Thế giới này thật đáng sợ, không khéo cô hỏi thầy giáo vài câu về việc học tập, bọn họ cũng có thể tung tin đồn nhảm rằng cô đi cầu dẫn thầy giáo để qua môn mất. Ôi loài người! Có cần đáng sợ như vậy không? Vân Khánh dùng mình, mở sách vở ra Lúc này giảng viên cũng bước vào lớp Cô thì thầm Tớ vừa gặp cái tên Huy Vũ đó Có vài phút thôi Không có bất kỳ quan hệ gì cả Còn chưa tính là bạn bè nữa Đừng có suy diễn linh tinh Nhưng Trúc Anh nào có dễ dàng bỏ cuộc như thế Cô ấy vẫn kì kèo bên tai Vân Khánh Thì cậu giới thiệu cho tớ làm quen với anh ấy đi Tớ thích anh ấy mấy năm rồi cậu thích mấy năm rồi vân khánh suy chút nữa thì hét lên may mà trúc anh bịt miệng cô lại kịp nhưng cũng khiến mấy người xung quanh quay đầu nhìn bọn họ dáng vẻ vừa tò mò vừa khó chịu đừng có nói to như thế trúc anh xấu hổ cúi sát mặt xuống bàn xin lỗi tôi bất ngờ quá ở với cậu mấy tháng mà chưa từng thấy cậu nói thích ai trúc anh xấu hổ đến nỗi cả mặt đỏ bừng tại mình thầm thích anh ấy không dám làm quen Cũng không dám nói với ai Nhưng mà bây giờ cậu quen anh ấy Có cơ hội cho mình rồi À, Vân Khánh gật gù Đã hiểu ra vấn đề Tưởng gì, chuyện nhỏ Vừa nãy Huy Vũ rủ tôi đi uống nước Lát nữa mình sẽ dẫn cậu đi cùng Sau đó mình tìm cớ té sớm Cho cậu và anh ta không gian riêng Được chứ Thật á, hai mắt trúc anh sáng như đèn pha Dường như trong mắt lấp lánh Bán ra ngàn vạn trái tim Đúng là ánh mắt của cô gái đang yêu Nhưng ngay sau đó, Trúc Anh cúi người, vẻ mặt tiêu nhiều Nhưng bất ngờ quá, tôi còn chưa kịp chuẩn bị. Hôm nay tôi ăn mặc vớ vẩn quá, còn không có trang điểm nữa. Trúc Anh ra cảnh khá bình thường, cho nên dĩ nhiên không phải ngày nào cũng ăn mặc đẹp, trang điểm lồng lộn như hot girl để sẵn sàng đi uống nước cùng crotch bất cứ lúc nào. Vân Khánh vỗ vỗ vai cô ấy. Được rồi, anh ta không để tâm ngoại hình đâu. Cậu xem, váy tớ đầy trứng mà anh ta vẫn nói chuyện với tôi đó thôi. Nhưng mặt cậu đẹp, Trúc Anh nhỏ giọng, dáng vẻ vô cùng tự ti. Cậu cũng rất xinh đẹp, con gái tự tin đều đẹp hết. Đừng có mang suy nghĩ bản thân thấp kém mà không dám tin tới. Vân Khánh động viên, Trúc Anh mím môi suy nghĩ, một lúc lại nói. Hay bây giờ tôi chạy về theo bộ đồ khác, trang điểm lại một chút. Tôi thực sự muốn tạo ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt. Nhưng mà đang học mà. Vân Khánh chỉ về phía bảng. Nơi đó giảng viên đang hăng xây giảng bài. Tớ nghỉ một hôm nay thôi, cậu chép bài, rồi về tớ mượn vở nhé. Trúc Anh lôi chiếc gương nhỏ trong túi sách ra, bắt đầu soi đi soi lại bản thân. Vân Khánh cũng hết cách, chỉ có thể gật đầu. Ừ, tớ về đi, nhưng mà nhanh lên đấy nhé, tớ hẹn anh ta sau tiết hai. Đủ, 90 phút đủ cho tớ. Nhớ quay lại đúng giờ đấy. Vân Khánh dặn dò lần cuối trước khi Trúc Anh nùi nhanh ra khỏi cửa. Cô lắp đầu, trống tay lên cầm, bắt đầu nghe rằng viên rằng, Cô biết Trúc Anh trước giờ không bao giờ bỏ học, lời này đúng là phải thích chàng trai kia lắm, thì mới dám bỏ hẳn hai tiết để chạy về túi tác lại bản thân như thế. Con gái mà, ai chẳng muốn mình xinh đẹp trong mắt người mình yêu. Nhớ lại lần đầu tiên, vì muốn câu dẫn Minh viễn, cô dành dụm hết tiền tiết kiệm mua bộ váy lộng lẫy, trang điểm đậm rồi làm đồ trò Vậy mà vẫn bị anh quẳng giữa đường không chút thương xót Đúng là máu lạnh mà nghĩ đến người nào đó Hai má Vân Khánh ửng hồng Cô đúng là rơi vào lưới tình rồi Muốn chú tâm học hành Mà hình ảnh anh cũng đột nhiên nhảy ra trong đầu Làm cô bị vân tâm Đột nhiên điện thoại trong túi sách Dung lên bẩn bật Vân Khánh mở túi sách Lấy điện thoại ra Thấy có một tin nhắn đến Nhớ em Là Minh Viễn Chỉ vòn vẹn hai chữ Nhưng cũng đủ khiến Vân Khánh ôm điện thoại Cười khúc khích Phải chăng đây chính là tâm trạng của người đang yêu Vừa xa nhau đã thấy nhớ Chỉ một tin nhắn đơn giản Cũng đủ làm cho tâm trạng vui vẻ Quên sạch sẽ mấy chuyện khó chịu vừa rồi Cô còn đang mải mỉm cười với cái điện thoại Thì một tin nhắn nữa lại gửi tới Không nhớ anh à Bá đạo như vậy sao Vừa mới nhắn qua đã bắt cô phải trả lời Nhưng đúng là cô cũng nhớ anh thật Cái tên độc mồm đáng ghét đó Chẳng hiểu sao cô lại nhớ dáng vẻ nghiêng má của anh sáng nay. Không chịu trả lời, có tin anh lập tức đến đó hôn em. Lại một tin nhắn nữa đến, Vân Khánh nghẹn lời, dồn ép nhau như thế sao? Được rồi, cô mới xuống khỏi xe mà đã được ăn ngay một quả trứng. Anh mà hôn cô trước cổng trường, chắc ngày mai cô thành đại lý trứng vỡ mất, chưa kể còn tên Huy Vũ gì đó. Cô cũng không biết bây giờ có thành kẻ thù của bao nhiêu cô gái trong trường rồi Được rồi Nhớ anh Vân Khánh nhắn lại Được rồi Sao lại là được rồi Vân Khánh bất lực Người đàn ông này bình thường tỏ vẻ lạnh lùng lắm mà Sao bây giờ lại gây gớm như thế chứ Nhớ anh Nhớ anh một nghìn lần Vân Khánh nhắn lại Thế còn được Tối về mỗi lần em nhớ anh Anh sẽ thưởng em một cái hôn Minh Viễn nhắn lại Trẻ con Em học đây Anh đều hủy hoại một mầm non dạng người của Tổ quốc. Nhắn xong, cô ấn phím im lặng, sau đó ngừng đầu, cố gắng chăm chú nghe rằng. Mặc dù đã để im lặng rồi, nhưng trong lòng Vân Khánh vẫn pháp phòng, không biết anh sẽ nhắn lại cái gì đây. Cũng chỉ cố gồng tỏ vẻ nghiêm túc được vài phút, cô lại tò mò bật điện thoại lên. Dám nói anh trẻ con, tối về trừng phạt em. tin nhắn cuối cùng của Minh Viễn, cô xấu hổ cắn môi, nhưng lúc này, Đột nhiên có một bàn tay rơ ra trước mặt Vân Khánh Đưa điện thoại đây Vân Khánh ngẩng đầu nhìn Nụ cười trên khóe môi cô lập tức cứng đờ Bởi người đứng trước mặt cô chính là giảng viên Cô giảng viên đeo kính trên mũi Nhìn chăm chăm Vân Khánh Tôi để ý cô từ đầu buổi học đến giờ Nén là nén lút Còn dùng điện thoại trong giờ học Các cô các cậu không còn là trẻ con mà cần phải nói nhiều Phải tự có ý thức học tập chứ Đưa điện thoại đây Giảng viên vẫy vẫy tay ra hiểu, Vân Khánh khóc trong lòng một chút, đần đầu cô yêu đó, nhắn tin yêu đương có một chút đã bị tóm cổ rồi, ông trời đúng là trớ trêu mà. Cô, em xin lỗi, lần sau em sẽ không như thế nữa. Vân Khánh giữ chặt điện thoại trong tay, nỉu chết không buông. Cô tên là gì? Giảng viên nghiêm nghị hỏi lại. Vân Khánh ạ, một loạt câu trả lời vọng lên thấy cô. Khóe môi Vân Khánh run dày. Nhìn những người khác vừa trả lời thay cô Ánh mắt bọn họ vô cùng hả hê Khi thấy cô liên tiếp gặp nạn Vân Khánh thở dài Đúng là xui xẻo mà Được rồi Tôi sẽ trở điểm chuyên cần của cô Nói rồi giảng viên xoay người đi lên Tiếp tục giảng bài Vân Khánh thở dài các điện thoại và túi sách Coi như điếc trước những tiếng khúc khích cười Của mấy người xung quanh Hai tiết học đặng nề trôi qua Cuối cùng cũng hết giờ Cô vừa thu dọn sách vở Vừa suy nghĩ xem có kịp chạy về thay quần áo rồi đi học tiết buổi chiều hay không. Các nhà kia của Minh Viễn không gần bến xe buýt, muốn đi cũng phải đổi chuyến vài lần và tốn thời gian. Nếu bây giờ về thì kịp, nhưng còn kẻ hẹn với Huy Vũ, cô cũng không nỡ để Trúc Anh phải thất vọng. Cô chợt nhớ ra, trước đây cô và Trúc Anh thuê trọ cùng nhau. Cô vẫn còn ít quần áo trên đó, lát nữa chạy về đó thay là được. Tìm được cách giải quyết vấn đề, tâm trạng vân khánh tốt hẳn lên. Cô xách túi, rời khỏi lớp. Lúc đi ra hành lang, cô thấy mấy cô gái liếc nhìn cô, thì thầm bàn tán, rồi lại liếc ra phía khác. Vân Khánh tò mò, cô có nhiều chủ đề để bọn họ tám chuyện như thế à? Sao có thể nói suốt mà không chán như vậy? Là do cô quá đặc sắc, hay do cuộc sống của bọn họ quá nhàm chán, nên mới phải tìm chủ đề để nói trên một người xa lạ như vậy? nhún vai, Vân Khánh đi thẳng, nhưng có tiếng gọi thu hút không ít sự chú ý. Vân Khánh Cô và cơ số cô gái khác Quay đầu theo tiếng gọi Vi vũ đứng đó Ánh mặt trời chiếu vào khiến gương mặt chẳng trai trẻ càng dạng dỡ Vân Khánh thầm cảm thán Đúng là rất đẹp trai Thảo nào được gọi là nam thần Tiếc rằng cô đã trao trái tim cho tên độc mồm Minh Viễn rồi Nếu không cô có khi cũng không từ chối nam thần đâu Hát xì Ở một nơi nào đó Minh Viễn đột nhiên hát xì Xoa xoa mũi Không biết có chuyện gì Anh mà biết suy nghĩ trong đầu Vân Khánh lúc này, anh không ngắt đầu cô ra mới là lạ. Người nào đó, nào có biết, vẫn đang hớn hở khi thấy ánh mắt ghen tị của đám nữ sinh nhìn mình, cô hắt tóc, đi về phía Huy Vũ. Sao anh đến sớm thế? Sợ em quên hẹn nên qua sớm đợi sẵn. Vân Khánh gãi gãi mũi, chàng trai tốt thế này, chẳng trách các cô gái điên cuồng với anh ta. Chúng ta đi thôi. Huy Vũ ra hiểu. À, đợi tôi một chút. Vân Khánh câu giờ, Trúc Anh chết tiệt, sao bảo sẽ đến đúng giờ, mà bây giờ còn chưa đến, hại cô không biết phải nói gì đây. Nếu nói cô muốn mai mối cho Huy Vũ, sợ rằng anh ta sẽ tức giận bỏ đi mất. Sao thế? À, tôi, tôi đi vệ sinh một chút. Vân Khánh nghĩ mãi cũng ra được một lý do sức sẻo. Được, Vân Khánh lập tức chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nhấn điện thoại gọi cho Trúc Anh. Alo, cậu ở đâu? Tôi đến cổng trường rồi, hai phút nữa thì tới nơi. Ở bên kia, Trúc Anh gấp gáp trả lời. Vân Khánh thở vào nhẹ nhõm. Vào nhà vệ sinh tầng 3 nhé, tôi đang ngồi đấy. Ừ ừ, Trúc Anh trả lời rồi cúp máy. Vân Khánh lấy một chút nước, gột gột vết trứng ở áo sơ mi, nhưng càng lâu nó càng loang ra, nhìn rất khó chịu. Cô dứt khoát rút một ít giấy, thấm vết nước trên áo. Mắt không thấy, tâm không phiền, chỉ cần cô không để ý vết bẩn thì cũng chẳng ai để ý nữa. hầu hết những trường hợp mọi người cứ tự tin vào khuyết điểm của mình, rồi thổi phồng nó lên, chỉ một vết bẩn nhỏ cũng cho là thảm họa, sau đó tự ti xấu hổ. Vân Khánh tô lại son môi, sau đó mỉm cười với mình trong gương. vài vết bẩn không làm cô xấu được, cũng như mấy ánh mắt ghen tị không hủy hoại cô được. Vân Khánh mạnh mẽ lên. Vân Khánh, cậu có ở đó không? Vân Khánh giật nảy mình, quay ra thì dạ là chúc anh. Nhưng điều khiến cô giật mình hơn chính là khi nhìn thấy chúc anh. Chúc anh mặc một bộ váy hồng bông bình, cài tóc lấp lánh kiểu công chúa, trang điểm cầu kỳ còn đeo lens. Vân Khánh cố khép miệng lại, lắp bắp. "Chúc chúc anh tối đây, mau đi thôi, đừng để anh ấy chờ lâu." Vân Khánh khóc trong lòng một chút, "Trời ạ, sao cậu ấy có thể ăn mặc lố như vậy?" Nhưng Vân Khánh nào dám nói ra lời. Chỉ có thể âm thầm gào thét trong lòng Vân Khánh Cậu thấy mình thế nào? Có xinh không? Có xứng đôi với Huy Vũ không? À, xinh Vân Khánh cố gắng nói Hai người đi ra ngoài Đến chỗ Huy Vũ Ba người đứng cạnh nhau Thu hút vô số ánh nhìn kỳ quái Vô cùng đặc sắc Huy Vũ Đây là bạn phùng phòng của tôi Chúc anh Chúng ta cùng đi uống nước nhé Vân Khánh lên tiếng Huy Vũ hơi đơ người Nhưng rất nhanh mỉm cười lịch sự Được, chúng ta đi thôi Thấy Huy Vũ cười với mình Hai chân chúc anh mềm nhũn, chưa chút nữa không đứng vững Chỉ những người thầm thích một người Rất rất lâu không dám đến gần Không dám bắt chuyện Đột nhiên được cỏ rốt cười với mình một cái Mới hiểu được cảm xúc quá khích của Vân Khánh lúc này Cô ấy nếu díu đi theo sau Vân Khánh Thì thầm Anh ấy cười với tớ đấy Vân Khánh nhéo tay chúc anh một cái Bình tĩnh, giữ liêm sỉ Cô thì thầm, tầm này còn liêm sỉ gì nữa Trúc Anh chỉ hận không thể gào thép lên với tất cả mọi người rằng Cô ấy đang đi hẹn hò cùng với nam thần đây Đến quán trà sữa, Huy Vũ ra lăng gọi đồ uống và mang lên bàn cho hai cô gái Ba người ngượng ngùng nhìn nhau, không biết phải nói gì ừ, Không biết các em có thích vị này không? Có ạ, Trúc Anh gật đầu như bồ cùi Các em học cùng lớp luôn đúng không? Huy Vũ vẫn cố gắng tìm chủ đề nói chuyện. Vâng, à, Huy Vũ, tôi nghe nói anh rất nổi tiếng ở trong trường. Vân Khánh nói, không có, Huy Vũ gãi đầu, cũng bình thường thôi. <cười> tôi cũng nổi tiếng lắm đó, mà hình như là tai tiệp. Vân Khánh nói đùa, không khí vì vậy cũng thoải mái hơn hẳn. Ba người bắt đầu trò chuyện về trường lớp, câu lạc bộ nọ kia, đủ thứ chủ đề. Ban đầu Trúc Anh còn ngượng ngùng, không dám nói chuyện, nhưng dần dần Vân Khánh hay đầy chủ đề nói chuyện về phía Trúc Anh, cô ấy cũng phải cố gắng kiềm chế cảm xúc để nói chuyện với nam thần trong lòng mình. Trò chuyện chừng 20 phút, Vân Khánh lấy điện thoại, vờ xem tin nhắn, sau đó ngừng đầu nói. Ngại quá, tôi lại có việc gấp phải đi ngay bây giờ, nhưng hai người cứ nói chuyện đi, nếu kịp tôi sẽ quay lại 12 cậu ăn trưa. Thế nhá, tạm biệt Huy Vũ, Trúc Anh. Nói rồi Vân Khánh nháy mắt với Trúc Anh, sau đó vội vàng túng lấy túi sách chạy đi, trong mắt Huy Vũ thoáng qua một tia thất vọng, nhưng là người được giáo dưỡng tốt, Huy Vũ rất lịch sự tiếp tục ngồi trò chuyện cùng Trúc Anh. Cậu không bị mù, dĩ nhiên hiểu Vân Khánh không thích mình, thậm chí còn cố gắng may mối mình cho cô gái ngồi đối diện này. Thực ra Huy Vũ thích Vân Khánh từ rất lâu rồi, từ khi cô mới về nước, làm thêm ở đúng quán cà phê cậu thường ngồi, cô gái xinh đẹp, năng động. Thu hút ánh nhìn của Huy Vũ ngay từ lần đầu nhìn thấy. Nhưng cậu đã không để ý đến cảm xúc của mình, chỉ thường xuyên ghé quán, thi thoảng biết nhìn cô bé phục vụ đó, ngoài ra chưa từng tiếp cận cô, cho tới mấy ngày trước, khi tin tức Vân Khánh bị đàn ông bao nuôi bùng nổ khắp các diễn đàn mạng, cậu mới cảm thấy có chút mất mát, hình như cậu hơi chậm chân rồi. Sau đó lại có tin cô qua lại cùng với Trần Minh Viễn, gia đình Huy Vũ cũng gọi là có của ăn của đề. Vì vậy dĩ nhiên biết Trần Minh Viễn là người như thế nào, cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cậu vốn định từ bỏ, xem như chỉ là chút xung động thoáng qua, không đáng để lương tâm. Nhưng sáng nay, khi nhìn thấy Vân Khánh bị người ta bắt nạt, cậu không nhịn được mà tiến lên giúp đỡ. Chỉ mong có cơ hội làm quen cô ấy, biết đâu cậu vẫn còn có cơ hội thì sao. Nhưng bây giờ sau khi thấy Vân Khánh mai mối mình cho người khác, vì Vũ cảm thấy rất thất vọng, cô ấy thực sự không thích cậu. Thực ra Huy Vũ được rất nhiều cô gái theo đuổi, ngay từ hồi còn đi nhà trẻ, ngoại hình đẹp trai, học giỏi, nhiều tài lẻ. Nên dù ở đâu, Huy Vũ cũng được các cô gái chú ý và vây quanh. Cậu đã quen rồi, đàn đầu rung động lại thất bại, đúng là khiến sự tự tin trong lòng Huy Vũ rớt mẻ không ít. Anh Huy Vũ, chiều nay em mời anh ăn chua được không? Chúc anh vò vò vạt váy, thu hết can đảm, nói. Ừ, để anh xem. Nếu không bẩn anh sẽ đi ăn cùng em. Vâng ạ. Nói rồi hai người nhìn nhau, không biết phải nói gì nữa. Trúc Anh thầm mắng mình vô dụng, do lại không dám nói gì cô chứ. Về phía Vân Khánh, cô vừa chạy được đến cổng trường, đang tính bắt xe buýt qua chỗ Trúc Anh. Dù sao chỗ đó cũng rất gần trường, gần điểm xe buýt. Thay một bộ váy xong, nếu may mắn không phải đợi xe buýt lâu, có thể kịp đi ăn trưa cùng hai người kia. Nhưng nếu Trúc Anh có thể tự ăn trưa với Huy Vũ, cô cũng không muốn làm bóng đèn xen vào giữa, một mình nấu mì ăn rồi nghỉ một chút vẫn tốt hơn. Nhưng còn chưa đợi Vân Khánh đi được đến cổng trường, điện thoại trong túi cô rung lên bẩn bật, vừa rồi học xong cô lập tức để chế độ bình thường, sợ Minh Viễn nhắn tin mà cô không biết, đúng là tâm trạng người đang yêu, xa một chút đã thấy nhớ. Cứu tớ, tớ không biết phải nói gì với anh ấy, là tin nhắn của Trúc Anh. Vân Khánh đập vào đầu mình, sao lần đầu tiên là may mối, đã vỡ phải ca khó siêu to khổng lồ thế này. Cậu nói về sách, thể thao, âm nhạc, những thứ mà Huy Vũ thích ấy. Vân Khánh nhắn lại, mấy phút sau, không thấy tin nhắn của Trúc Anh nữa, cô yên tâm, có lẽ hai người đã tìm được chủ đề để nói chuyện rồi. Nhưng cô đúng là vui mừng hơi sớm, ngay khi cô vừa bước chân đến trạng xe bus, nhìn thấy chiếc xe mình cần đang ở phía xa xa. Cô còn đang vui mừng vì lần này may mắn, không phải đợi xe thì lại có tin nhắn đến. Cứu tớ, anh ấy toàn thích những cái cao siêu quá, tớ không biết nói cái gì. Vân Khánh chính thức cạn lời, mấy cô gái hiện đại như Trúc Anh dĩ nhiên sẽ thích nhạc trẻ, thích idol kpop thích phim ngôn tình, thích xem các chàng trai khoe cơ bác trên sân bóng đá hoặc bóng rổ. Nhưng Huy Vũ thì không, cậu ấy thích nhạc cổ điển, thích sách kinh tế, chính trị nếu có đọc giải trí cũng là văn học kinh điển môn thể thao yêu thích cũng là tennis golf cuộc sống của huy vũ quả thực khác xa một cô gái có gia cảnh bình thường như trúc anh được rồi đợi tớ. vân khánh tiếc nuối nhìn chiếc xe buýt dừng lại mở cửa đóng cửa rồi vụt qua chuyến xe buýt ấy đã mang theo trái tim bé nhỏ muốn nghỉ ngơi của cô đi rồi bây giờ lại phải quay lại cố gắng tìm chủ đề nói chuyện cố gắng gắn kết hai người xa lạ với nhau Mà thực ra cô nào có hiểu gì về Huy Vũ đâu. Đúng là khổ than trời không thấu mà. Vân Khánh lại lê lết chạy lại quán trà sữa phía bên kia. Lúc cô đến nơi, thấy hai người ấy ngồi im như hai pho tượng, lúng túng nhìn nhau. Trúc Anh vừa cầm cốc trà sữa, uống một ngụm cho đỡ ngượng ngùng. Hai, Vân Khánh chạy đến, gượng gạo trào. Em xong việc rồi à? Nhanh thế. Khi Vũ lên tiếng. À thì em tôi chạy đến đưa tiền cho tôi. tôi định dù nó đi ăn trưa nhưng mà nó có việc nên đi trước. thành ra tôi lại rảnh. Vân Khánh nghĩ đại ra một lý do. mặc dù Vân Khánh vừa chạy một vòng lớn, chán đấm tấm mồ hôi nhưng thay má đỏ ửng. Huy Vũ cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, liền vẫy tay. ngồi đây đi. anh đi lấy cho em cốc nước mát uống. nói rồi Huy Vũ đứng dậy đi ra quầy nước. Vân Khánh ngồi xuống cạnh chúc Anh. chúc Anh như người chết đuối với được phao, lập tức nói. Cứu tớ với, anh ấy tuần nói cái gì ấy, tớ nghe không hiểu. Vân Khánh gãi gãi đầu, thực ra cô sinh ra trong gia đình giàu có, vậy nên từ nhỏ cũng được theo học mấy thứ hội nhà giàu thích kiểu như đàn, múa, tennis, âm nhạc, văn học kinh điển, nên hoàn toàn đủ kiến thức để nói chuyện với Huy Vũ. Nhưng mấy chủ đề đó cô cảm thấy quá cứng nhắc, phù hợp với kiểu làm quen, gặp mặt trong nhà hàng năm sau, bên cạnh ly rượu vang thượng hạng, cô gái ăn mặc yêu kiều thanh lịch. Còn chàng trai địch lãm trong bộ suit địch lãm, hai người, người cùng nhẹ nhàng trò chuyện. Chứ đâu phải mấy sinh viên ngồi trong quán trà sữa như thế này, phải nói về K-pop, về bóng đá bóng rổ mới đúng chứ. Huy Vũ đã quay về, đưa một cốc nước mát cho cô. Cảm ơn. Vân Khánh đón lấy một hơi uống cạn sạch. Cô hoàn toàn không xấu hổ, kiểu cách vô cùng tự nhiên, thoải mái, khiến Huy Vũ càng càng thấy thích hơn. Có lẽ cậu đã lún quá sâu vào cảm giác này rồi, dẫu biết người ta là hoa đã có chủ, vậy mà vẫn không kìm được trái tim của mình. Hai cậu đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé. Ăn xong mình cũng lên thư viện học bài. Ờ, Trúc Anh, hôm qua cậu chẳng kêu có bài tập không hiểu. Có thể hỏi Huy Vũ này, anh ấy là học bá mà. Văn Khánh nháy mắt với Trúc Anh. Trúc Anh phục xác đất cô bạn này, sao có thể thoải mái trước mặt nam thần như thế chứ? thảo nào cô ấy có thể quyến rũ được cả Trần Minh Viễn nổi tiếng không gần nữ sắc anh Vi Vũ em có thể hỏi anh được không Thật làm phiền anh quá được chứ không phiền Vi Vũ trả lời chúc anh nhưng mắt lại vô thức nhìn về phía Vân Khánh căn tin trường mới có món mới đấy chúng ta đi ăn thử nhá Vân Khánh vui vẻ đứng lên hai người còn lại cũng đứng dậy theo tiền trà sữa Vi Vũ đã trả Vân Khánh cũng cảm thấy lần đầu hẹn gặp, con trai trả tiền cũng không có vấn đề gì. Huống hồ Huy Vũ nghe nói là đẹp trai nhiều tiền, cũng không tính toán chút tiền vật này đâu. Vì vậy cô vui vẻ đi trước. À, Huy Vũ, anh bình thường có chơi bóng rổ không? Trường mình có dân bóng rổ, mà tôi cũng chưa có thời gian đến đó bao giờ. Vân Khánh có thể gọi cậu dưng tớ cũng được. Chứ cứ xưng anh, tôi nghe xa cách quá. Huy Vũ lên tiếng. Cô gãi đầu <cười> Tôi quên mất Anh hơn tôi một tuổi mà nhỉ Vậy cứ gọi anh em giống Trúc Anh đi Huy Vũ cười thầm trong lòng Xương hô anh tôi xa cách như vậy Nếu cô ấy đổi lẽ cách xưng hô Không phải đã kéo gần khoảng cách hơn rất nhiều sao Anh cũng biết chơi bóng rổ chút ít Nhưng mà không giỏi lắm Thật sao Hai mắt Trúc Anh sáng dược Em cũng thích chơi bóng rổ Bóng bàn lắm Em biết chơi cả bóng bàn Huy Vũ khá bất ngờ Vâng Em ở trong câu lạc bộ bóng bàn của trường đấy Chúc Anh vô cùng tự hào Cuối cùng cô cũng tìm được chủ đề để nói chuyện với nam thần Và lại còn là thứ cô giỏi nữa chứ Thì có gì phải giao lưu mới được Anh cũng mới tập chơi bóng bàn thôi Anh lại khiêm tốn rồi Anh Huy Vũ nhất định chơi rất giỏi Chúc Anh đáp Vân Khánh ở bên thờ phàng nhả nhõm Cô bạn ngốc cuối cùng cũng dám tự tin nói chuyện với chàng trai trong lòng rồi Bây giờ vẫn còn sớm, hay hai người đến sân tập chơi bóng một chút đi? Mới có hơn 10 giờ. Ăn cơm thì cũng sớm quá rồi. Được, Trúc Anh lập tức gật đầu, được chủ tài trước mặt nam thần, cô ấy mong còn không được. Ừ, vậy cũng được. Hai người họ đều có đồ tập và giày thể thao ở tù đồ cá nhân, chỉ có Văn Khánh chẳng để gì ở đó, vì cô không có thời gian tham gia mấy câu lạc bộ thể thao kiểu này. Trước đây thời gian ngủ, cô còn không có đủ bây giờ ở cùng Minh Viễn tiền nợ cũng đã được anh ấy trả giúp cô đúng là nhàn rỗi hơn rất nhiều có lẽ sắp tới cũng nên tham gia mấy câu lạc bộ trong trường tận hưởng cái gọi là quãng đời sinh viên một chút Chúc Anh và Huy Vũ thay bộ quần áo thể thao đeo giày thể thao bắt đầu chơi bóng bàn cùng nhau Chúc Anh được giao bóng trước mặc dù Huy Vũ nói mới tập chơi nhưng cậu ấy chơi khá tốt tay chân nhanh nhẹn linh hoạt nhìn nhẹ nhàng nhưng rất có lực Huy Vũ chơi bóng trong khu vận động Dĩ nhiên thu hút vô số ánh mắt, dù sao cậu ấy cũng là nam thần vạn người mê, đẹp trai người người, đa tài đa nghệ như thế, các cô gái không đổ mới là lạ. Nhưng thấy Trúc Anh trăng điểm có chút lố, lại còn chơi bóng với nam thần, không ít cô gái nhìn bằng ánh mắt ghen tị. Vân Khánh ngồi trên khán đài xem, cũng thấy những ánh mắt đó, thầm thở dài trong lòng. Mấy người thích thì lao vào mà tấn công, giành giật lấy, tại sao lại chỉ dám đứng người từ xa mà ghen tức. Rồi là mấy trò bẩn thiểu kiểu đăng tin lên diễn đàn Ném trứng vào người ta kêu chút Thằng nào chẳng có chàng trai từ thế nào thèm để mắt Gió từng nào thì gặp may từng đó Phải tự tư dưỡng bản thân cho tốt Thích người ta thì đến mà nói Chứ cứ sân si đố kỵ Đâu chàng trai nào yêu nổi kiểu con gái bút ngàn đố kỵ Nhỏ nhen như thế Nhưng bây giờ Vân Khánh mới nhận ra Chết rồi Cô quên khuấy mắt Trúc Anh đang trang điểm Nếu vận động mạnh một lúc mồ hôi chảy ra Nhất định sẽ khiến lớp make up bị trôi đi Lúc đó sẽ rất khó coi Chưa kể là cô ấy còn đang đối diện Với người mình thích nữa Làm sao bây giờ Chẳng lẽ ngăn họ lại Hai người ấy đang chơi rất vui vẻ Trúc Anh là cô gái hoạt bát ưa vận động Có lẽ cùng chơi bóng bàn Sẽ thấy cô ấy tự tin và thoải mái hơn kiểu ngồi im nói chuyện Vân Khánh như kiến bò chảo lửa Không nghĩ ra cách gì cứu vãn tình hình Đúng là mới chơi vài phút Cô đã thấy Trúc Anh lấy tay lau lau chán, có lẽ bắt đầu nóng người rồi, cô chỉ có thể chạy ra quầy bán hàng ngay ngoài sân vận động, mua hai chai nước mát và hai chiếc khăn mặt rồi chạy vào. Hai cậu mệt chưa? Uống một chút nước nhá. Vân Khánh đi tới, đưa một chai nước và chiếc khăn mặt cho Huy Vũ. Lúc Huy Vũ đưa tay ra nhận lấy, vô tình ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau, một dòng điện nan khắp toàn thân Huy Vũ, khiến cậu đơ người mất mấy giây. Khi hồi phục lại thì Vân Khánh đã chạy qua chỗ Trúc Anh rồi. Cậu nhìn chai nước và chiếc khăn mặt màu trắng trong tay mình, khóe môi bất giác, còng lên mỉm cười. Còn Vân Khánh thì chạy sang bên cạnh Trúc Anh, thì thầm. Tôi quên mất, cậu đang mách áp. Còn chơi nữa, là chối lúc trang điểm đấy. Trúc Anh vừa rồi đều chơi bóng bàn cùng nam thần, tâm trạng lơ lửng chín tầng mây, dĩ nhiên quên khuấy mất chuyện này, bây giờ được Vân Khánh nhắc nhở thì hoảng hốt vô cùng. "Chết rồi, làm sao đây? Anh ấy mà thấy tớ như vậy, nhất định sẽ ghét bỏ. Hay cậu đi tẩy trang đi." Vân Khánh nói. "Không được, tớ mà để mặt mộc, làm sao mà anh ấy thích tớ được." Vân Khánh gật gù đồng ý, con gái chỉ tự tin khi bôi che đủ thứ lên mặt thôi, đó cũng là lý do vì sao cô trang điểm tỉ mỉ để đi cầu dẫn Minh Viễn, nhưng cuối cùng anh lại thích mặt mộc của cô. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của Minh Viễn và cô. Không thể áp đặt cho người khác được Nếu thành thì không sao Chẳng may bại thì Trúc Anh nhất định sẽ oán trách cô Hay là nói thẳng với anh ấy Vân Khánh nói Không được Như thế càng không được Trúc Anh khóc dở miếu dở Tại sao cơ hội tuyệt đẹp như thế này Lại trở thành khổ sở thế này Được rồi, bình tĩnh Để tôi nghĩ cách Em về rồi Một giọng nói văng lên sát bên Làm cả hai cô gái cùng nhảy dựng lên Hóa ra Huy Vũ thấy hai người thì trầm to nhỏ thì cũng đi qua đây. Chúc Anh vội vàng mở trang nước. À, em không mệt, em không mệt. Vân Khánh nhờ nụ cười gượng gạo, nhìn lớp phấn trên trán Chúc Anh đã bắt đầu có dấu hiệu bê bết. Cô thở dài trong lòng, e rằng chỉ chơi thêm vài phút nữa, mặt Chúc Anh sẽ lòng lổ không thể nào diễn tả nổi mất. À, ở trong này nóng quá, cũng hơi chán, hay mình đến nơi nào mát mẻ hơn đi. Vân Khánh cố cứ với tình thế, nhưng mới chơi mà. Huy Vũ tỏ vẻ khó hiểu, cô gãi đầu gãi tai. Ừm, thì em thấy hơi chán. Không sao, hai người vừa là được. Vừa nói cô vừa đá đá chân Trúc Anh, mong cô bạn phối hợp một chút. Nhưng Trúc Anh nào có can từ chối nam thần chứ? Chỉ cần Huy Vũ còn muốn chơi, cô ấy sẵn sàng chơi bóng bàn với cậu ấy đến đêm cũng được, không sợ mệt chết, chỉ sợ hạnh phúc chết. Nhìn về mặt si tình của cô bạn, Vân Khánh khóc ròng trong bụng, sao lại vớ phải ca mai mối khó đến mức này chứ? Được. Vậy mình điên chưa? Rồi theo kế hoạch cũ nhá. Vì Vũ thấy dáng vẻ buồn chồn, đứng ngồi không yên của Vân Khánh thì cho rằng cô đúng là không thích nhàm chán ở đây, nên đồng ý. Vân Khánh thở phào nhẹ nhõm, lập tức cùng Trúc Anh chạy về phía phòng thay đổ nữ. Tớ phải đi tắm. Rồi còn trang đêm lại nữa, sao mà kịp? Trúc Anh cuống lên, Vân Khánh thật muốn nói với cô bạn, đừng mặc chiếc váy hồng bồng bình đó đi lại trong chuồng nữa, quả thực hơi không hợp hoàn cảnh, nhưng cô không có lá gan đó, chỉ có thể nói. Cũng chưa nhiều mồ hôi, cậu tráng sơ qua nước là được rồi, với lại dặm lại chút phấn là ổn mà. Trúc Anh dĩ nhiên muốn hoàn hảo, lòng lành nhất, nhưng bây giờ quả thực tình thế không cho phép, không thể để nam thần đứng ngoài chờ lâu được, hết cách. Cô ấy chỉ có thể làm theo lời của Vân Khánh. Sau trường 15 phút, cuối cùng Trúc Anh cũng sửa soạn xong. Bây giờ Vân Khánh hoàn toàn hiểu được nỗi khổ của mấy anh con trai khi phải đợi bạn gái trong điểm, thay quần áo cả tiếng đồng hồ rồi. Mới có 15 phút chờ đợi, cô đã cảm thấy dài như cả thế kỷ rồi. Nhưng Huy Vũ đúng là chàng trai có giáo dưỡng tốt, đợi lâu nhưng dáng vẻ cậu ấy vẫn ung dung. Nhìn thấy hai cô gái đi ra thì nở nụ cười vui vẻ. Ngại quá! để cậu đợi lâu, tại mình có chút việc. Vân Khánh chữa cháy cho cô bạn. Không sao, chúng ta đi thôi. Cơm căng tin dĩ nhiên là không ngon, trên đời này không có căng tin trường nào ngon được như nhà hàng hay nhà huy vũ nấu. Cậu học sắp xong đại học rồi, nhưng chưa từng ăn cơm căng tin trong trường lần nào. Đây là lần đầu tiên cậu ăn ở đây. Mặc dù khó nuốt, nhưng có Vân Khánh vui vẻ ngồi đối diện, cậu cũng cảm thấy cơm dễ ăn hơn nhiều. Lúc. Cả ba đang ăn, điện thoại Vân Khánh rung lên, cô mở ra xem là tin nhắn của Minh Viễn. Em đang làm gì thế? Anh đến đón em đi ăn trưa nhé. Em đang ăn cùng bạn rồi, tối về em nấu món ngon cho anh. Vân Khánh nhắn lại, vừa nhắn vừa từng tìm cười. Trúc Anh ngồi bên cạnh, huyết cùi trò vào tay cô. Bạn trai nhắn tin hay sao mà cười vui vẻ thế? Dĩ nhiên Trúc Anh cũng có chút tâm tư riêng, muốn nhân cộ này cho Huy Vũ biết. Vân Khánh đã có bạn trai, như thế Huy Vũ có thể để mắt đến cô ấy hơn. Vân Khánh dĩ nhiên cũng muốn vạch rõ danh giới với Huy Vũ, không muốn cậu ấy phí công vũ ích, điền sàng khoái gật đầu. Ừ, bạn trai tớ rủ đi ăn chưa, Ghen tị quá hả? chúc anh ở bên tiếp lời. Nhưng mà tớ từ chối rồi, hẹn anh ấy buổi tối. Bây giờ ăn xong còn phải lên thư viện học nữa. Nghe những lời của Vân Khánh... Trái tim Huy Vũ như bị ai hung hăng dùng dao đâm một nhát, đau, thực sự rất đau, không ngờ đau đến thế. Còn gì đau hơn khi nhìn người con gái mình thích, vui vẻ khoe về bạn trai của cô ấy, khuôn mặt Huy Vũ hơi cứng đờ, miếng cơm trong miệng cũng trở nên vô vị như sáp nến, không cách nào nuốt trôi được. Ghen tị gì chứ, khi nào cậu có bạn trai, hai người cũng sẽ cùng ăn cơm, cùng đánh bóng bàn, chẳng phải lãng mạn lắm sao? Vân Khánh cố gắng ghép, chúc anh nghe thấy vậy thì đỏ bừng mặt, cúi đầu vừa ăn cơm, chỉ có Huy Vũ gượng gạo ăn từng chút một. Bạn trai em, là anh Minh Viễn à? Khó khăn lắm Huy Vũ mới lên tiếng được, Vân Khánh mỉm cười, mỗi khi cô cười mắt lại cong cong như vòng trăng khuyết, vô cùng đáng yêu. Vâng, bọn em cũng mới hẹn hò, mà anh quen anh ấy sao? Huy Vũ miễn cưỡng gật đầu, không hẳn là quen. Chỉ là có gặp qua vài lần Có lẽ anh ấy cũng không biết anh Minh Viễn là mưa làm gió trên thương trường Còn cậu vẫn chỉ là sinh viên núp dưới cái bóng của hai người Anh trai tài giỏi Nào ai biết đến cậu chứ Rõ ràng đã lên bàn cân Cậu và Minh Viễn tương quan quá trưng địch Mà điều đáng tiếc hơn chính là Cậu đã gặp cô ấy trước Cách đây cả mấy tháng trời Nếu cậu mạnh dạn theo đuổi người ta sớm hơn Có lẽ bây giờ đã không phải hối hận như vậy Nhưng trên đời làm gì có bán thuốc hối hận, bây giờ lúc cậu xác định được tình cảm của mình, thì người ta lại cũng đã xác định mối quan hệ với người khác, cậu chỉ là kẻ đến sao mà thôi. Đừng nói về bạn trai của em nữa, Huy Vũ. Anh thích kiểu con gái như thế nào? Vân Khánh truyền chủ đề. Như em. Huy Vũ rất muốn nói ra câu này, nhưng cậu là người được giáo dưỡng kỹ càng từ nhỏ, sao có thể bộc chuộc như vậy, chỉ có thể lắc đầu. Không có kiểu người nhất định. Anh chưa từng hình dung sẽ thích kiểu con gái như thế nào cả. Nếu gặp cô ấy, cảm thấy rung động. Vậy sẽ là người con gái anh thích. Ừ, khó nhỉ. Vân Khánh gãi cầm. Ba người nói vài câu nhạt nhẽo rồi kết thúc bữa ăn. Đĩa đồ ăn của Huy Vũ còn quá nửa. Vân Khánh nhìn thấy vậy thì hỏi. Anh không quen ăn đồ ăn ở đây à? Không hẳn. Chắc tại ăn sáng muộn, nên bây giờ chưa đói. Ừ, vậy đi thôi Vân Khánh nói Để em mời bữa này nhé Dù sao vừa nãy anh cũng đã trả tiền trà sữa rồi Trúc anh lên tiếng Để anh đi Anh không quen để phụ nữ trả tiền Nói rồi Huy Vũ rút một tờ tiền đưa cho cô ở quầy thu ngân Không cần thối ạ Ba người rời đi trước ánh mắt ngưỡng mộ vừa ghen tị của mọi người trong tin. Đến thư viện, họ tìm một góc yên tĩnh Cùng mở sách vở ra Như có Vân Khánh dúi dục, chúc anh cũng đưa vở ra, bắt đầu hỏi bài Huy Vũ. Huy Vũ tỉ mỉ giảng giải cho cô ấy, dáng vẻ khi nghiêm túc của cậu quả thực rất đẹp trai, khiến chúc anh mày ngắm nhìn mà nghe chữ được chữ mất. Nhầm không hiểu. Huy Vũ hỏi, thấy chúc anh không trả lời, anh khô cua tay trước mặt cô ấy. "Chúc anh." Chúc anh giật này mình, phát hiện bản thân thất thố. Ngắm người ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy thì xấu hổ đỏ bừng mặt. Em... Còn chỗ này cho hiểu ạ. huy vũ kiên nhẫn, giảng giải lại. Vân Khánh ngồi bên. Đêm qua cô bị tên đáng ghét kia vần vò không biết bao lâu. Đến khi cô mệt là mới được bô tha. Nên bây giờ sau khi ăn no, cô thực sự buồn ngủ quá. Chỉ muốn nằm lên trước giường êm ái, ôm gối đánh một giấc no nê. Những con chữ trong cuốn sách trước mặt cứ như mọc chân. Nhảy nhót đông tung, làm Vân Khánh vất vả lắm mới sắp xếp chúng lại thành một câu được, nhưng sắp xếp xong rồi lại không hiểu câu đó viết gì. Cô thật khổ mà. Cố gắng chống cự được tầm 15 phút, hai mi mắt Vân Khánh díu chặt vào nhau, không chịu đựng nổi nữa. Cô bèn kê hai tay làm gối, nằm lăn ra bàn, quyết đi đàm đạo với Chu Công một chuyến. Phi Vũ sau khi giảng cho Trúc Anh lần thứ hai, Trúc Anh cũng hơi hiểu hiểu. Cậu bèn bảo cô ấy tự làm thử xem. Lúc này Trúc Anh làm bài, cậu rảnh rỗi quay qua, đã thấy Vân Khánh ngủ khò khò. Cô nằm bò trên bàn, tóc mai dính trên chán, lông mi dài như hai chiếc quạt nhỏ, in bóng lên gò má trắng trèo mịn màng. Thật muốn chạm vào gò má ấy, cảm giác chắc chắn rất dễ chịu. Huy Vũ phải giữ chặt tay để ngăn bản thân không làm trò thất thố. Nhưng ánh mắt của cậu bỗng dịu dàng hơn rất nhiều tâm chú ngắm nhìn cô gái nhỏ đang say sưa ngủ bên cạnh. Anh Huy Vũ, anh xem em làm đúng chưa? Tiếng trúc anh vang lên, kéo Huy Vũ về thực tại. Cậu hắng nhẹ giọng, xem bài cho trúc anh, nhưng rõ ràng dù không nhìn nữa, trong đầu cậu vẫn ngập tràn hình bóng ngủ say vô tư vô lo của Vân Khánh. Lúc Vân Khánh đang say sưa đàm đạo cùng Chu Công thì vai cô bị lay, mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, xoa xoa cánh tay đã tê dần. Vân Khánh dậy thôi, sắp đến giờ học rồi. Chúc anh gọi. Tớ ngủ lâu chưa? Cô mơ màng ngồi dậy, cả người đau ì ẩm. Cậu ngủ mấy tiếng liền, dậy đi cho tỉnh táo, sắp đến giờ học rồi đây. Vân Khánh bóp bóp vai gái, nhìn quanh. Hí Vũ đâu rồi? Anh ấy vừa đi học rồi. Chúc anh chào lời. Cô gật đầu, thu dọn sách vở, rồi cùng Chúc Anh đến giảng đường. Hai người vừa ngồi học cả buổi à? Ừ, anh ấy giỏi thật đấy, hỏi cái gì cũng biết. Trúc Anh hai mắt sáng long lanh ngưỡng mộ. Cậu đâu, hỏi bài vừa thôi. Nhớ dù anh ta đi chơi chỗ nọ chỗ kia vun đắp tình cảm. Chứ cứ quanh quẩn học hành là thành đồng chí của nhau đấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Chỉ cần được ở bên cạnh, nhìn anh ấy, nghe anh ấy nói là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhìn ánh mắt mê trai của Trúc Anh, Vân Khánh chỉ có thể lắc đầu, mấy cô gái yêu lần đầu đúng là trông rất ngốc nghếch. Này, là cô ta đây. Vân Khánh giật mình, quay đầu nhìn theo tiếng ồn, lại là mấy người rảnh rỗi đang chỉ trò cô và Trúc Anh. Cóc ghẻ mà đòi ăn thì thiên ga. Chẳng qua là gái bao thôi, chứ mà có gì vinh vào. Vân Khánh tức giận trừng mắt nhìn cô ta, không ngờ cô gái kia trồ trẽn đến mức vinh mật kinh bì. Nhìn cái gì mà nhìn. Cô tưởng được đại gia bao nuôi, thì hay hớm lắm sao? Cũng chỉ là phỏ hạng sang thôi. Mặt Vân Khánh nóng bừng vì tức giận, dám chửi cô như vậy. Này cô kia, Chưa nay ăn mắm tôi chẳng may đổ đến đầu hay sao? Mà cái mồm nói ra toàn lời bốc mùi thế. Vân Khánh đáp trả. Những người xung quanh lập tức về xem, vô cùng hào hứng. Có người còn rút điện thoại ra quay video. Cô nói ai đấy hả? Tin tôi bẻ từng cái răng xuống không? Đừng tưởng làm gái rồi lên mặt Đúng là phí công cha mẹ nuôi ăn học Cha mẹ tôi nuôi tôi không biết có phí công hay không Chứ đẻ được đứa con gái xấu người xấu cả nết như cô Thì đúng là bất hạnh của cả dòng họ nhà cô đấy Vân Khánh trước giờ trời không sợ đất không sợ Muốn đấu khẩu với cô ư Còn lâu cô mới sợ Mày Đúng là gái ra mồ Ai là gái thì còn phải xem lại Nhìn xem Mặc đồ thì kín trên hở dưới Không phải cô muốn làm gái Nhưng vì quá xấu Nên không ai thèm đấy chứ Nhiều người nghe thấy thế Thì phì cười Cô gái kia tức đến tím mặt Chúc Anh đứng bên cạnh Vân Khánh Kéo kéo tay cô Hình như nhà cô ta giàu lắm Đừng đụng vào cô ta Chúng ta đi thôi Sợ gì Vân Khánh nhìn thẳng cô gái kia Tôi cũng chưa xin hai vai cô ta đồng nào Có tiền mà không có giáo dưỡng Thì đúng là đáng sợ tận đấy À Nói cho cô tức chơi Tôi là bạn gái danh chính ngôn thuận của Minh Viễn. Nghe thế này chắc cô ghen tị lắm nhỉ? Ghen tị chết đi được. Bố được chứ tôi không? Nếu muốn ý, thì về lấy bàn chải toilet. Trà lại cái mặt lẫn cái nết đi. Biết đâu đỡ hơn chút đây Bày đừng tưởng không ai dám động đến mày. Cô gái kia đã thức đến nổ phổi Không thể chịu đựng được nữa. Lao lên. Hai cô gái đi theo cô ta cũng lao lên cùng. Trúc Anh sợ hãi co rúng lại. trốn sau lưng Vân Khánh. Vân Khánh quả thực cũng hơi ái ngại. Cô có một mà bọn họ tận ba, nhìn sơ đã biết kết cục rồi. Sao? Có bản lĩnh, thì đánh tay đôi đi, cô tiểu thư xấu xí. Vân Khánh kích đều. Hôm nay ta sẽ cho mày biết tay. Từ giờ đừng có mà vinh váo ở cái chuồng này. Dừng tay. Một tiếng quát lớn vang lên. Mọi người nhìn qua là một chàng trai cao giáo, vô cùng vô cùng đẹp trai, sáng trói. Đứng bên cạnh chàng trai đó là Huy Vũ. Người vừa lên tiếng chứng là Huy Vũ Hai mắt Trúc Anh nhìn thấy Huy Vũ thì long lanh Anh Huy Vũ Bọn họ muốn đánh Vân Khánh Vân Khánh thở dài Có thể đừng vô dụng như vậy được không Đánh không lại Cũng không dám đánh Lại đi mách nẻo như con nít thế này Nhưng đúng là Huy Vũ đến đúng lúc Nếu không chắc cô cũng bị đám con gái hung năng kia đánh cho sờm đầu rồi Đây là trường học Các cô đi học hay đi cây chuyện, Giải tán hết đi Người đàn ông đẹp trai mặc vest xua, xua tay, mặc dù không biết người này là ai, nhưng dáng vẻ mạnh mẽ, khí thế của anh khiến mọi người lập tức nghe lời, tàn dần ra. Chỉ có vài cô gái lớn gan, dám rút điện thoại chụp vài tấm ảnh rồi chạy biến. Các cô nữa, mau đi đi. Người đàn ông nói với Vân Khánh và Trúc Anh. Cảm ơn anh. Vân Khánh hơi cúi đầu, sau đó nhìn đồng hồ, đến giờ học rồi, tới muộn không kịp điểm danh thì chết. Cô liền ba chân bốn cẳng chạy về phía giảng đường, còn Trúc Anh thì vẫn chần chừ chưa muốn đi. Anh Huy Vũ, cảm ơn anh. Không có gì, em mau đi học đi kẻo muộn. Vâng, Trúc Anh cúi đầu, không dám chạy nhanh dù cũng sợ muộn học. Muộn một buổi học, không đáng sợ bằng đánh mất hình tượng thục nữ trong lòng nam thần. Nhìn hai cô gái đi rồi, Huy Vũ nói với chàng trai bên cạnh. Anh, đi lối này. Em thích cô gái đó à? Người đàn ông nhàn nhạt lên tiếng. Sao anh biết? Hi Vũ kinh ngạc hỏi. Người đàn ông lắc đầu. anh mất em nhìn người ta rõ ràng như vậy. Còn hỏi sao anh biết? Hi Vũ gãi gãi đầu, ngự ngùng, đúng là lần đầu biết yêu, không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Tỏ tình đi. Cô bé đó khá được đấy. Anh thích dáng vẻ đánh đá ghi gớm đó. Chắc sẽ không bị bắt nạt. Người đàn ông cười cười người này chính là anh thứ hai của huy vũ huy tuấn là một người đàn ông kiệt xuất hôm nay anh đến đây vì muốn bàn bạc dự án đầu tư mới cho trường học của huy vũ nhân tiện ghé thăm em trai luôn thể như cô ấy có bạn trai rồi huy vũ thở dài ồ vậy thì đập chậu cấp hoa thôi huy tuấn nói huy vũ cười khổ nào có dễ như thế nếu bạn trai cô ấy là người bình thường cậu còn có bản lĩnh thử một lần nhưng đây người đó lại là trần minh viễn không được đâu bạn trai của ấy là anh minh viễn minh viễn trần minh viễn thôi. huy vũ gật gật đầu ánh mắt huy tuấn lóe lên tia hứng thú không ngờ cô nhóc đánh đá đó bản lĩnh lớn thật khiến cả trần minh viễn và em đều thích đúng là không đơn giản chút nào cậu gật đầu có lẽ là do duyên phận trêu treo Anh, dạo này bà nội không khỏe lắm. Lát xong việc, anh về thăm bà nhé. Hai anh em bước vào thang máy, vừa đi vừa trò chuyện. Còn Vân Khánh, may mà nhanh chân chạy kịp giờ điểm danh. Sau khi học xong cũng năm giờ chiều, cô vui vẻ đi về, trong lòng thầm tính toán xem tối nay nấu món gì ngon cho Minh Viễn. Nhưng vừa đi ra đến sân trường, đã đụng Huy Vũ. Người này không làm gì, cả người lượn ở sân trường hả? Trong đầu Vân Khánh vô cùng hoài nghi. Huy Vũ đứng ở sân trường. Im lặng dựa lưng vào gốc cây dáng vẻ vô cùng động lòng người Vô số cô gái nhanh tay chụp ảnh Nhưng đều không dám lại gần Làm phiền dáng vẻ an tĩnh của nam thần Em đây rồi Vi vũ mỉm cười Ngường đầu nhìn Vân Khánh <cười> Anh chưa về à Vân Khánh nhìn quanh Rõ ràng vừa rồi chúc anh đi cùng cô Bây giờ đã chạy đâu mất rồi Anh có chút chuyện muốn bàn với em Chuyện gì à Ra kia ngồi nhá Huy Vũ chỉ tay về phía ghế đá trong sân trường Vân Khánh gật đầu Hai người đi tới đó Chỉ có một chiếc ghế đá Nên hai người ngồi ngay cạnh nhau Huy Vũ có thể ngửi được mùi thơm dịu dịu trên người Vân Khánh Lúc chiều Khi hai anh em nói chuyện Huy Tuấn có khuyên cậu một câu khiến cậu muốn thử Đó chính là Huy Tuấn nói minh viễn cũng giống như anh ấy Đều là người làm kinh doanh Vô cùng bận rộn Thời gian dành cho người thân hoặc bạn gái đều rất ít Nếu Huy Vũ thích cô gái đó, cứ mạnh dạn tấn công, dù sao bọn họ cũng chỉ là người yêu, chưa phải vợ chồng, cậu có tấn công cũng chẳng ảnh hưởng gì. Con gái lúc nào cũng thích được quan tâm, chăm sóc, cậu còn là sinh viên, có nhiều thời gian, có thể ở bên cô ấy nhiều hơn, nhất định khiến con gái siêu lòng. Huy Tuấn là người làm ăn, trước giờ chuyện gì có lợi thì sẽ làm, việc giúp em trai mình giành lấy người em ấy thích, đối với anh ấy là chuyện có lợi vì vậy không cần quan tâm người yêu cô ấy là trần minh viễn xuất chúng kia người ngoài nhìn vào nghĩ người xuất chúng đáng sợ chỉ có người như bọn họ mới thực sự hiểu xuất chúng không phải tự nhiên mà có được đều phải nỗ lực hơn người những người càng trẻ tuổi càng xuất chúng thì thời gian cho bản thân càng eo hẹp chính bản thân huy tuấn cũng từng bỏ lỡ một người con gái chỉ vì quá bận rộn vì vậy anh khuyên huy vũ cứ mạnh dạn tiến lên tận hưởng tình yêu ngọt ngào của tuổi trẻ khi còn có nhiều thời gian thì hãy dành thời gian cho cô gái của mình. Bởi vì những lời khuyên đó của Huy Tuấn, mà Huy Vũ mới quyết định thử một lần, dù cậu không xuất sắc bằng minh viễn, nhưng cậu tin, chỉ cần cậu chân thành, nhất định sẽ có cơ hội. Anh nghe nói bọn em đã bắt đầu đi thực tập rồi, em có muốn đi không? Ờ, chuyện này, em cũng chưa nghĩ đến. Đúng là chưa nghĩ đến thật, vì bây giờ cô có biệt thự nhà họ Nguyễn, dù không ở, cũng có thể dọn dẹp lại đem cho thuê, Một tháng cũng kiếm được số tiền không nhỏ Đủ để cô sống một cuộc sống bình thường Còn bộ trang sức mẹ cô để lại Cô muốn giữ làm kỷ niệm Không muốn bán đi chút nào Bây giờ cô mới năm ba Cũng chưa muốn lăn lộn sớm Có lẽ năm tư đi thực tập cũng không muộn nhỉ Công ty anh trai của anh đang thiếu mấy vị trí thực tập Vừa hay đúng chuyên ngành em học Em có muốn được sức không Thấy Vân Khánh vẫn tỏ vẻ lưỡng lự Vi Vũ liền nói thêm Đi thực tập sau này có kinh nghiệm. Nếu bị huyện tốt, có thể được giữ lại làm nhân viên chính thức luôn. Như vậy cũng rất tốt cho sinh viên mới ra trường. Vân Khánh gãi gãi cầm, quả thực cô có hơi lung lay trước gợi ý của Huy Vũ. Trước đây cô bận rộn làm thêm kiếm tiền, cũng chẳng muốn đi làm thực tập không lương. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thực tập cũng có cái hay, nếu sau này ra trường có kinh nghiệm cũng dễ tìm việc hơn. Ừ, để em suy nghĩ thêm được không ạ? Dĩ nhiên là được rồi. Huy Vũ thờ vào nhẹ nhõm, anh Huy Tuấn nói rồi, không được vội vàng, phải tạo cơ hội tiếp xúc cô ấy càng nhiều càng tốt, chăm sóc quan tâm cô ấy, không có cô gái nào không siêu lòng cả. Vân Khánh liền đứng lên. Cảm ơn anh nhé. Thôi em về đây kéo một. Bà em. Huy Vũ cũng vậy tay lại. Nhìn bóng lưng Vân Khánh dần đi xa, Huy Vũ mỉm cười, dù sao cũng nên thử một lần, không thường sao biết có thể hay không thà thua còn hơn phải hối hận. Vân Khánh vừa đi được một quãng thì điện thoại rung lên là Minh Viễn. Em về chưa? giọng anh ở đầu rơi bên kia vang lên. Ừ, em học xong rồi, đang về. Ừ, anh cử tài xế đến đón. Em về cẩn thận nhé. Không cần phiền thế đâu ạ. Không phiền. Dù sao lương anh ta cũng cao. <cười> được. Vậy lạm dụng một tí cũng được nhỉ? Thôi, anh làm việc đây, nát gặp em. Nói rồi Minh Viễn cúc máy, anh vừa cúc máy thì tháng xế cũng gọi đến. Cô nhận ra chiếc xe đó, đền chạy lại, leo lên xe ngồi, sáng xuống từ một chiếc xe khác, chiều về lại leo lên chiếc xe khác. Không biết cô có thành chủ đề bàn tán của mấy người nhàn dỗi không đây? Vân Khánh lắc đầu, mà kệ bọn họ đi, chắc lần sau phải mang thêm bộ quần áo bỏ tủ đồ trên tường, chẳng may bị ném trứng vẫn có cái thay về nhà, Vân Khánh ghé siêu thị mua đồ ăn, sau đó bắt đầu bận rộn nấu nướng. Nhó một cái, lúc nấu xong ngừng đầu lên trời đã tối mịt, minh viễn vẫn chưa về. Cô ngồi bên bàn ăn, ngáp ra một cái, dù sao cũng rảnh rỗi, cô liền chạy đi tắm, rồi lôi một cuốn sách ra đọc. Đọc mãi đọc mãi, đến khi hai mí mắt không chịu nổi nữa, díp vào nhau, gật gà bên bàn ăn, thì cô nghe thấy tiếng động cơ, đền choàng dậy, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ. Cơm canh cũng nguội ngắt cả rồi. Mình viễn đi vào, anh vừa cởi áo khoác vừa nói. xin lỗi em, có sự cố đột xuất, nên anh phải ở lại giải quyết. Xong việc anh đi về ngay. Không sao ạ. Vân Khánh giữ giữ mắt cho tên ngủ. Anh ăn chưa? Để em đi hâm lại đồ ăn nhá. Cảm ơn em. Vân Khánh mang mấy đĩa thức ăn vào bếp, hâm lại. Vài phút sau liền bưng ra, hai người cùng ăn cơm, tùy đã rất khuya rồi. Nhưng cả hai đều đói ngấu, vì vậy ăn uống vô cùng ngon lành. Em đi học ổn chứ? Ổn chứ là sao ạ? Vân Khánh hỏi lại. Cô ai bàn tán gì không? Không có. Giờ em hết hot rồi. Minh Viễn gật đầu hài lòng, cô không muốn khiến anh phải lo lắng. Dù sao cũng chỉ là mấy sinh viên tép diêu ghen ăn tức ở, vài quả trứng thì làm được gì cô chứ? Đến cha cô đuổi cô ra đường cô còn sống tốt, khỏe mạnh như thế này, thì vài ba chuyện còn con đó làm gì nổi cô. Ăn xong, Minh Viễn phụ cô dọn dẹp, anh đi tắm xong thì Vân Khánh đã ngủ say, anh cúi đầu hôn lên má cô, ôm cô vào lòng rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Minh Viễn vẫn đưa Vân Khánh đến trường. Cũng không tiện đường lắm, anh đưa em đi học như thế này có bất tiện không? Không sao, đi sớm 15 phút là được. Cũng được ở bên cạnh em thêm 15 phút Vân Khánh tủm tìm cười Nghiêng đầu hôn lên má anh Đừng trêu gẹo anh Tối qua em ngủ quá sớm đấy Vân Khánh bĩu môi Ăn uống xong cũng tận 12 giờ đêm rồi Còn sớm xua gì nữa Đến trường vẫn như hôm qua Cô phải thực hiện thủ tục chào tạm biệt Thì anh mới cho cô xuống xe Vân Khánh vẫy tay chào tạm biệt anh Vui vẻ đi vào trường Hôm nay rút kinh nghiệm Trong ba lô của cô đã có thêm một bộ quần áo và một đôi giày, dù sao mấy người xấu tính đó vẫn còn nhiều lắm. Em ăn sáng chưa? Vân Khánh giật nảy mình khi thấy Huy Vũ từ đầu xuất hiện, cô vỗ vỗ ngực. À, anh ở đâu ra thế? Làm em giật cả mình. Em ăn đi. Đừng để bụng đói. Huy Vũ đưa một chiếc hộp nhỏ về phía cô, đây là bánh sandwich và sữa dê cậu mang từ nhà đi. Nguyên liệu đều là thực phẩm hữu cơ, rất tươi ngon và lành bệnh. Vân Khánh duôa tay. Cảm ơn, em ăn ở nhà rồi. Cánh tay Huy Vũ giơ giữa không trung, rồi cậu ngượng ngùng thu tay lại. À, không sao. Huy Vũ, thực ra Vân Khánh không phải người mù. Nhìn cách Huy Vũ đối xử với cô, cô biết cậu ấy thích cô. Nhưng cô đã có bạn trai rồi, không muốn lằng nhằng tình cảm với người con trai khác. Thực ra gì cô? Huy Vũ hỏi lại um, Sáng nào bạn trai em cũng làm bữa sáng cho em Nên anh không cần phải bận tâm đâu ạ Ít lời nhiều ý Vân Khánh không muốn nói thẳng chuyện cô đang sống cùng Minh Viễn Nhưng người này có vẻ quyết tâm muốn theo đuổi cô ta đã một lần còn hơn để lâu dứt khoát với cậu ấy Như vậy sẽ tránh hiểu lầm Chúc anh cũng có cơ hội theo đuổi nam thần Khuôn mặt Huy Vũ thoát cái cứng đờ Cậu không ngờ Vân Khánh từ chối nhanh như vậy Nhưng nếu đã quyết tâm, cậu càng không muốn bỏ cuộc quá sớm. Em yên tâm, anh chỉ muốn quan tâm em như bạn bè thân thiết thôi. Em không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Được, nhớ đó, chúng ta chỉ là bạn bè thôi. Vậy được rõ ranh giới với Huy Vũ, Vân Khánh thở phào trong lòng, vui vẻ cười tươi giói. Lúc cô cười, đôi mắt cong cong dễ thương, sao khiến người ta muốn đặt môi mình lên đôi mắt đó. Đi thôi, sắp chuông rồi. Vân Khánh nói, xốc lại ba lô, chuẩn bị bước đi. Nhưng đằng sau đột nhiên vang lên tiếng gọi lạnh như từ địa ngục về. Nguyễn Vân Khánh. Cô giật nảy mình, quay người lại, là Minh Viễn. Anh đang đứng sau cô, ánh mắt lạnh lùng. Em quên đồ. Minh Viễn đưa cuốn giáo trình và chùm chìa khóa vừa rồi cô bỏ quên trên xe anh. À, em quên quay mất. Vân Khánh tê tay đoán lấy. Minh Viễn nhìn trầm trầm huy vũ. Lúc thấy Minh Viễn, Huy Vũ cũng hơi hoảng Nhưng bây giờ cậu đã bình tĩnh lại Nhìn thẳng vào mắt anh Vân Khánh người thấy mùi thuốc súng đồng nặc Thì vội vàng lên tiếng Giới thiệu với anh Đây là Huy Vũ, là bạn học của em Còn đây là người yêu em Em vừa kể với anh đấy Anh Minh Viễn Minh Viễn đột nhiên vươn tay Kéo Vân Khánh ôm vào lòng, nhếch môi cười Nhìn cậu quen quen Hình như gặp ở đâu rồi Em là Đặng Huy Vũ. Rất vui được làm quen với anh. À, Đặng Huy Vũ. Cậu ba nhỏ Đặng sao? Vân Khánh thấy tình hình càng ngày càng sặc mùi nguy hiểm. Nhất là tình thế ba người đứng giữa sân trường thế này. Thu hút vô số ánh mắt và máy ảnh. Cô liền cố gỡ tay Minh Viễn ra. Anh đi làm đi kèo muộn Em cũng vào học đây. Chuông kêu rồi. Minh Viễn giữ chặt eo cô. Anh cúi đầu. Nói nhỏ bên tay cô Nhưng âm lượng đủ cả Huy Vũ cũng nghe được Có tin anh hôn em ngay tại đây không? Vân Khánh cứng đờ người Mặt cắt không còn giọt máu Cô vẫn chưa muốn nổi tiếng đến mức đó đâu Cô chống tay lên ngược anh Tạo thành khoảng cách giữa hai người Anh phát điên gì thế? Còn phải hỏi Anh cho em đi học Để em cười cười nói nói với thằng con trai khác à? Vân Khánh cảm thấy xấu hổ vô cùng Mặc dù anh đã là bạn trai cô Nhưng cũng không thể kiểm soát cô kiểu đó Hướng hồ cô vừa rồi Còn thẳng tưởng các đứt mọi suy nghĩ Tiến tới của Huy Vũ Cô đâu phải như lời anh nói cơ chứ Vân Khánh nhỏ giọng nói Anh đừng nói linh tinh Em không muốn chúng ta bất hòa đâu Sao Em bình hắn trước mặt anh Vân Khánh quả thực quá bất lực rồi Anh có cần ghen tuông mù quáng như vậy không Cô tự biết giới hạn mà Em và cậu ấy chỉ là bạn thôi, anh mau buông em ra đi, người ta nhìn tư kìa. Được, vậy để cho họ nhìn. Minh Viễn một tay giữ eo, một tay giữ chặt gái cô, anh áp môi mình lên môi cô, nụ hôn ngông cuồng, bá đạo, Vân Khánh cứng đờ người, cô tức giận, hung hăng, cắn mạnh vào môi anh, bị đau, Minh Viễn mới buông cô ra. Hai mắt Vân Khánh nóng bừng, sống mũi cay rè, anh có biết anh làm như thế này là xỉn nhục cô trước mặt người khác không? chát âm thanh chói tai vang lên tất cả dường như đông cứng minh viễn cũng đờ người trước cái tát bất ngờ của cô vân khánh hét lên anh đã đổ tội chia tay tôi không muốn quen người như anh vừa nói vân khánh vừa quay lưng bỏ chạy dù cố kìm nén nước mắt cô vẫn rơi như mưa cô chạy thẳng ra khỏi cổng trường hòa vào dòng người đông đúc buổi sáng cô nhục nhã vô cùng nhục nhã dù anh có là bạn trai cô Cũng không thể tùy tiện cưỡng hôn cô giữa săn trường, nơi có biết bao cặp mắt như vậy. Vân Khánh khóc nốc lên, vừa đi vừa lau nước mắt trên mặt mình. Tại sao cô lại tin rằng anh trũng trạc, hiểu chuyện cô chứ? Chẳng lẽ chỉ vì cô nói chuyện cùng với người đàn ông khác mà anh có quyền xúc phạm cô như thế? Minh Viễn đứng đờ người tại chỗ, lần đầu tiên anh bị người khác tát, lại giữa chỗ đông người, cảm giác vô cùng khó tả. Anh nghiến chặt răng, ánh mắt đỏ ngầu như tóa lửa nhìn huy vũ. Cậu được lắm Đợi đó. Anh nhầm rồi Người khiến cô ấy nổi giận là anh Tôi hoàn toàn không làm gì cả Huy Vũ khoanh tay Giáo vẻ bình thản Minh Viễn nghiến chặt răng Tức giận coi người bỏ lên xe Phóng đi Thấy Minh Viễn đi rồi Huy Vũ rút điện thoại gọi cho Vân Khánh Nhưng gọi mấy cuộc Cô đều không bắt máy Cậu sốt ruột Đi theo hướng cô vừa bỏ chạy Về phía Vân Khánh Vừa đi đường vừa khóc sẽ khiến người khác chú ý Vân Khánh nòng nước mắt Ghé vào quán cà phê vừa mới mở cửa Ngồi vào một góc Gọi một ly cà phê đen không đường Cô cố nhẫn nhịn cảm giác muốn ỏa lên khóc nước nở Quả thực vô cùng nhục nhã Vô cùng tủi thân Dù có mạnh mẽ đến mấy Cô cũng không chịu nổi cảm giác bị xìm nhục như thế Cô đã làm gì sai kia chứ Rõ ràng cô vừa mới quen Huy Vũ Cũng luôn nhắc cậu ấy mình đã có bạn trai Bạch rõ danh giới với cậu ấy Việc cô đừng nói chuyện với người khác Không thể là cái cớ Để anh xì nhục cô giữa chỗ đông người như vậy được Một chiếc khăn giấy Đột nhiên chìa ra trước mặt Vân Khánh giật mình Ngừng đầu nhìn Là Huy Vũ Cô ngồi thẳng người dậy Nhận lấy khăn giấy lau sạch mặt mình Gượng gạo nói Sao anh tìm được em Vô tình đi qua thấy em ngồi trong này Em ổn chứ Vân Khánh gật đầu Đều là lỗi của anh. Khiến anh Minh Viễn hiểu lầm em. Vân Khánh lắc đầu. Không liên quan anh. Em không sao đâu. Huy Vũ không nói gì, im lặng ngồi bên cạnh Vân Khánh. Cô ngồi dựa đầu vào cửa kính, quán cà phê, nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới bình tĩnh lại được. Suy nghĩ lại, có lẽ cả cô và Minh Viễn đều đã quá vội vàng, hai người mới quen nhau chưa lâu, cũng chẳng hiểu mấy về nhau. Cô thực sự hiểu được bao nhiêu về anh chứ Vậy nên chuyện bất đồng là không tránh khỏi Có lẽ cô cần thêm thời gian suy nghĩ Và cân nhắc về mối quan hệ này Xem nó có thực sự phù hợp với mình hay không Anh đi học đi Em không sao đâu Vân Khánh lên tiếng Nghỉ một buổi cũng không sao Nhưng em ở đây một mình anh không yên tâm Vân Khánh gượng gạo cười Cô xoa xoa mặt Uống một ngụm cà phê Đáng quá dù từng làm ở quán cà phê nhưng cô vẫn không bê được cái vị đáng ghét của cà phê đen không đường cô lôi chiếc gương nhỏ trong túi ra soi mình trong gương cảm thấy mặt mũi đã bình thường rồi đền tô thêm chút son rồi đứng lên em đi học đây anh về trường không Ừ hai người cùng trở về trường vân khánh cố ý đi cách sao huy vũ một chút tâm trạng cô thực sự rất tệ cô không đủ sức chống lại mấy ánh nhìn soi mói kia đâu Huy Vũ dường như cũng hiểu ý cô, đến cổng trường, cậu liền tạm biệt cô, rẽ lối khác. Đúng như dự đoán, chuyện cô và Minh Viễn sáng nay giờ đã bị đồn ẩm lên, tàm sao thất bản, ra vô số kịch bản máu chó đầy đầu rồi. Nào là tình tay ba, cô bắt cả hai tay, sáng nay bị bắt gian tại trận. Nào là cô là tình nhân của Minh Viễn, anh đã chơi chán, hôm nay vứt bỏ cô rồi, vân vân và mây mây, nhưng cô chắc chắn luôn là hình tượng xấu xa, đê tiện, không chút điểm gì. Chúc Ân nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. "Vân Khánh, cậu có cần về nhà nghỉ ngơi không?" Vân Khánh lắc đầu, cô cố gắng tập trung lắng nghe bài giảng mà kệ bọn họ. Hôm nay chỉ học buổi sáng, đến 12 giờ trưa là xong, buổi chiều không có tiết, bình thường cô sẽ chạy đi làm thêm. Bây giờ nghỉ việc rồi, có hơi nhàm chán. Cô bắt xe bus cho về nhà Minh Viễn, đổi xe mấy chuyến lại phải đi bộ vào. Về đến nhà cũng đã 2 giờ chiều. Bụng cô đói mềm, lục tủ lạnh, uống một cốc sữa, ăn mấy cái bánh quy, rồi cô đi quanh căn nhà. Cô mới ở đây không lâu, nhưng đã có vô số kỷ niệm, nhưng cô biết, cả cô và Minh Viễn đều chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ gắn bó thân mật đến như thế. Cả hai vẫn cần thêm thời gian, và cũng có thể, sau việc sáng ngày hôm nay, hai người căn bản đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Vân Khánh cười khổ, sắp xếp chút đồ đạc ít ỏi cô mình vào vali. Cô bỏ vali vào trong góc phòng, ngồi trên sofa im lặng đợi. Tới tận hơn 8 giờ tối, Minh Viễn mới về, người anh phảng phất mùi rượu. Nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi cuộn mình trên sofa, ánh mắt an tĩnh, trái tim Minh Viễn hơi nhói lên, anh ngồi xuống đối diện cô. "Được rồi. Em có thể xin lỗi anh. Anh sẽ bỏ qua chuyện sáng ngày hôm nay." Minh Viễn lên tiếng, Vân Khánh cười khổ trong lòng. Quả thực cô chưa hiểu Minh Viễn, Minh Viễn cũng không hiểu cô chút nào. Em nghĩ là chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. Minh Viễn nghe vậy thì trong mày hỏi lại. Ý em là sao? Anh không hiểu em, em cũng không hiểu anh. Em nghĩ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. Em muốn chia tay anh. Trái tim Vân Khánh nhói lên khi nghe hai chữ chia tay từ anh. Nhưng chẳng phải sáng nay chính miệng cô cũng nói chia tay sao, cô cắn môi, khó khăn gật đầu. Cũng gần như thế. Chúng ta suy nghĩ, nếu thực sự có tình cảm và cần nhau thì sẽ có cách. Còn nếu không, cứ tùy duyên đi. Khuôn mặt minh viễn đen lại như đáy nồi, anh im lặng không nói gì hồi lâu, cuối cùng mãi mới hỏi. Được. Nếu em muốn như thế, thì có làm theo ý của em đi. Nói rồi Minh Viễn đống lên, đi thẳng ra xe, nghe tiếng động cơ xe rồi đi, trái tim Vân Khánh như chìm xuống nước sâu, lạnh lẽo và trống rỗng, nước mắt cũng không ngăn được, thì nhau rơi xuống. Cô không cần cố gắng nhẫn nhịn nữa, bây giờ chỉ có một mình cô, có thể khóc thỏa thích rồi. Vân Khánh khóc rất lâu, đến khi miệt là thì tự nến khóc, tự đi rửa mặt. Có lẽ cuộc sống đã định cô phải là kẻ cô độc, từ trước đến giờ cô vẫn luôn cô độc như thế, có sao đâu. Xúc lại tinh thần, Vân Khánh mở ứng dụng trên điện thoại, đặt một chiếc taxi, sau đó khóa cửa cẩn thận, Chìa khóa cô để dưới thảm trước cửa, sau đó lên taxi, rồi đi. Cô không muốn ở lại đây, không muốn chịu cảm giác cô đơn trong căn nhà chứa đầy kỷ niệm của hai người. Vân Khánh đi đến chỗ Trúc Anh đã gần nửa đêm, hai người thuê chung căn phòng này, có dùng tầng, bây giờ Trúc Anh đang sống một mình, thấy cô đến thì hơi bất ngờ. Sao cậu lại đến đây rồi này? Từ giờ tớ ở cùng với cậu nhé, được không? Nhìn về mặt buồn thiêu của Vân Khánh, cũng biết chuyện sáng nay, Trúc Anh rụt rè hỏi. Cậu... chia tay Trần Minh Viễn rồi à? Vân Khánh bỏ vali xuống, ngồi xuống giường, gật đầu. Trúc Anh không biết phải nói gì, trong lòng đột nhiên thấy lo sợ. Bởi vì trước đây Vân Khánh quen Minh Viễn, nên không để mắt tới Huy Vũ, mới giới thiệu Huy Vũ cho cô ấy. Nhưng bây giờ hai người họ đã chia tay, có khi nào Vân Khánh hối hận không? Trúc Anh hoàng sợ thực sự. Đêm đó, không chỉ Vân Khánh, mà Trúc Anh cũng không thể nào chụp mắt nổi. Còn Minh Viễn, sau khi rời khỏi căn nhà đó, anh lái xe tới quán bar, gọi một chai rượu mạnh, ngồi uống rượu một mình. Phạm Trí Kiên, một người bạn của Minh Viễn, cũng là thiếu gia nổi tiếng, đang ôm eo mấy cô gái xinh đẹp đi vào quán bar, vô tình thấy Minh Viễn ngồi một mình thì vui vẻ sắp lại. Minh Viễn Có nhìn nhầm không đây Sao cậu lại uống rượu một mình ở đây Minh Viễn ngẩng đầu nhếch môi cười nhạt Đến quán rượu không uống rượu thì làm gì Thiếu ra Minh Viễn nhà chúng ta có chuyện gì à Nhìn một bầu trời tâm sự thế này Trí kiên ra hiệu Hai cô gái xinh đẹp đi bên cạnh anh ta Lập tức tiến đến Rót rượu cho Minh Viễn Thế nào Nhường cậu một cô em xinh đẹp dài sầu nhá cô gái kia mặc váy ngắn, áo trễ ngực, bộ váy khá giống vân khánh từng mặc. hôm anh gặp cô phục vụ trong quán bar. nghĩ đến đây, lửa giận trong ngực minh viễn lại bùng lên, anh siết chặt ly rượu. sao thế? có tâm sự gì kể anh đi nghe. trí kiên ngồi xuống bên cạnh anh nói. chẳng có gì cả. gặp bài chuyện không vui thôi. liên quan đến phụ nữ. À? phạm trí kiên tự dắt cho mình một đi, vui vẻ nói. Minh Viễn nhức mí mắt nhìn anh ta. Phạm Trí Kiên nổi tiếng là thiếu da đào hoa, thay người yêu như thay áo. Kể cả người mẫu, diễn viên, hoa hậu, anh ta cũng chỉ yêu được vài ba hôm là chán. Ngược lại hoàn toàn hình mẫu cấm dục không cần nữ sắc của Minh Viễn. Trước đây Minh Viễn không thích những cô gái chủ động quyến rũ, muốn leo lên giường của mình. Anh hoàn toàn không có hứng thú, anh chỉ muốn tập trung cho công việc, vì vậy đạt được những thành tiệu không nhỏ. Cho tới tận khi gặp Vân Khánh... Lần đầu tiên anh có cảm giác khác lạ Cảm giác rung động từ trái tim Nhưng số phận mối tình đó Cũng chẳng hơn gì mấy mối tình vui chơi qua đường của Trí Kiên Nghĩ đến cụm từ vui chơi qua đường Anh lại cảm thấy có chút khó chịu Bởi anh đối với Văn Khánh là thật lòng Chưa từng có ý định tạm bỡ qua đường với cô Nhìn về mặt trầm ngâm của Minh Viễn Quen biết bao nhiêu năm Dĩ nhiên Trí Kiên hiểu tính Minh Viễn Anh ta ra hiệu cho mấy cô em ăn mặc sexy lui ra, rồi rút một điều thuốc, đưa cho Minh Viễn. Anh nhận lấy, châm lửa hút. Trí Kiên cũng tự châm cho mình một điếu, thở ra một hơi khói, nhìn vòng khói chậm rãi tan ra. Trí Kiên nhích môi cười. Sao hả? Tôi nói đúng rồi. Nếu là về vấn đề phụ nữ, thì cậu phải hỏi anh đây. Anh đây sẽ chỉ cho cậu. Minh Viễn ngừng đầu nhìn Chí Kiên, anh hơi nhíu mày suy nghĩ cuối cùng hỏi cậu giúp được thật không phạm chí kiên bật cười vỗ vai minh viễn <cười> cậu tìm đúng người rồi đấy chưa có cô gái nào mà anh đây chưa chinh phục được toàn mấy cô gái vì tiền của cậu minh viễn lắc đầu kinh bỉ vậy sao không vì tiền của cậu chứng tỏ anh đây có sức hút hơn người là tôi không cần chí kiên đột nhiên nghĩ ra điều gì đó hào hứng hỏi quên chưa hỏi Cô gái nào có thể làm tan khối băng ngàn năm này vậy hả? Minh Viễn nâng ly, uống một hớp. Không biết nữa. Tôi thấy thích cô ấy. Nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy không biết mình có thực sự yêu cô ấy hay không? Nguyên nhân là sao? Minh Viễn kể lại chuyện anh và Vân Khánh. Cả chuyện buổi sáng Vân Khánh nói chia tay, anh đã mất một ngày điều chỉnh tâm trạng, để tối về sẵn sàng ta thứ nếu cô xin lỗi... Vậy mà cô vẫn cứng đầu đòi chia tay với anh Khiến tâm trạng Minh Viễn vô cùng bức bối khó chịu Cậu đúng là đồ đầu gỗ mà Chi Kiên lắc đầu uống một ngụm rượu Sau đó bắt đầu nói Cậu chẳng hiểu con gái gì cả Trong những trường hợp như vậy Cậu phải dỗ ngọt cô ấy Chỉ cần dỗ ngọt vài câu Vậy là em xuôi thôi Như cô ấy tôi Cậu không hiểu hả Minh Viễn tức giận Nấp cạn cốc rượu trên bàn Rót thêm một cốc nữa Phạm trí kiên nhìn thấy thế Chỉ hận không thể rèn sát thành thiết Thế mới nói cậu là đồ đầu gỗ Cậu dỗ dành cô ấy vài câu thì chết à Huống hồ cậu cũng có lỗi Gan tuông vô cớ Khiến cô ấy xấu hổ với bạn bè Mình viễn nhạn hỏng Đúng là anh chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình Mà quên mất cảm nhận của cô Yêu là phải nghĩ đến cảm xúc của đối phương Đừng có chăm chăm vào cảm xúc của mình Hiểu không hả Trí Kiên giảng đạo lý. Minh Viễn nhếch môi đầy kinh bỉ, <cười> Làm như cậu hiểu yêu là gì lắm không bảo? Hiểu. Tôi không hiểu thì ai có tư cách hiểu? Chẳng qua tình yêu của tôi hơi ngắn hạn một chút thôi. Minh Viễn bật cười, chạm cốc với Trí Kiên. Cảm thấy thông suốt hơn một chút. Có lẽ Vân Khánh nói đúng. Cả hai cần thời gian để nhìn lại. Họ đã quá nóng vội trong mối quan hệ này rồi. Minh Viễn và Trí Kiên uống đến gần sáng. Chỉ cả hai đã xoay mềm, mới lào đào rời khỏi quán bar. Cậu phải cảm ơn anh đây đấy. Buổi tối hôm nay anh đã bỏ mặc hai cô em xinh tươi để uống rượu với cậu. Còn dạy cậu bao nhiêu điều hay lẽ phải. Mình viễn hất tay chỉ Kiên đang khoác vai mình ra, sau đó đi về phía xe. Đã có tài xế quán bar sắp xếp chờ sẵn, chờ những khách hàng quá chén không lái được xe về. Tôi về đây, tạm biệt. Cậu đúng là cây vạn tuyến nở Hoa gần ba mươi tuổi đầu mới biết yêu, giữ chặt chặt vào, đừng để con thỏ nhỏ chạy mất. Nói rồi trí kiên chui tọt vào ghế sau xe, bắt đầu đánh một sức. Minh Viễn mặc dù say, nhưng trước nay tính cách của anh không phải là kiểu người buông tuồng, vì vậy vẫn ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn thẳng, dù đầu đã nặng chịu, chỉ muốn gục xuống. Trở về biệt thự riêng, Minh Viễn đi vào, cởi áo khoác, tháo cả vạt, rồi nằm xuống chiếc giường lớn, có hơi trống vắng. Thì ra cảm giác trống vắng chính là thế này. Có phải vì trống vắng mà chỉ kiên tìm đến hết cô gái này đến cô gái khác. Bình viễn thừa dài, rượu đã ngấm, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, chẳng mấy chốc anh chìm vào giấc ngủ say. Ở trong căn phòng trọ, Vân Khánh năn quan lăn lại không ngủ nổi, đầu óc cô trống rỗng, mối tình đầu của cô sớm hợp sớm tan, sao nhanh quá vậy, thậm chí cô còn chưa kịp cảm nhận thế nào là tình yêu cơ mà. Thấy cô vẫn thở dài thường thượt không ngủ được Trúc Anh liền gõ gõ vào thành giường Hỏi Vân Khánh Cậu chưa ngủ à Vân Khánh giật mình Cúi người xuống Tớ làm cậu tỉnh à Không Tớ cũng không ngủ được Sao thế um, Chắc tại lúc chiều uống trà nhiều Nên giờ mất ngủ Vân Khánh gật đầu Dù Trúc Anh không nhìn thấy Hay cậu làm lành với anh minh viễn đi chúc Anh lên tiếng Không Rõ ràng là anh ta sai Sao tớ phải làm này Vân Khánh tức giận nói Suy nghĩ suốt cả đêm Trúc Anh quả thường rất sợ Sợ Vân Khánh chia tay với Minh Viễn Như vậy chẳng phải Vi Vũ sẽ có cơ hội Còn cô ấy mất cơ hội hay sao Vì vậy quyết định nhất định phải giúp hai người kia làm hòa Như vậy cô ấy mới có cơ hội ở bên Nam Thần Hai người chẳng qua chỉ là giận dỗi một chút thôi Trần Minh Viễn rút chúng như vậy Phụ nữ vây quanh không ít, chẳng may trong lúc hai người giận dỗi, có cô gái nào đó nhảy vào giữa cướp mắt anh ấy của cậu thì sao? Tôi nghĩ cậu vẫn nên xuống nước một chút, chỉ cần một tin nhắn hỏi thăm là được mà, cũng không cần phải xin lỗi hay gì đâu. Chúc anh cố gắng khuyên nhủ. Tôi không biết nữa. Vân Khánh thở dài. Tôi cảm thấy bọn tôi đang có khoảng cách. Có quá nhiều thứ tôi chưa hiểu gì về anh ấy. Thì từ từ tìm hiểu. Cần gì phải giận dỗi rồi đòi chia tay. Người như Minh Viễn, cậu phải giữ cho chặt vào. Buông lỏng tay là mất đấy. Tình yêu là chuyện giữa hai người phải cùng nhau vun đắp, gìn giữ. Hả có gì chỉ một mình tớ giữ. Bà cô của tôi ơi, đó là khi hai người bình thường yêu nhau. Còn Trần Minh Viễn là người đàn ông Hoàng Kim. Có cả ngàn cả vạn cô gái muốn được yêu người như anh ấy đấy. Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng ừ Thì cứ cho là tôi có phúc mà không biết hưởng đi Dù sao thì Tôi cũng không thèm lị quỵ một người đàn ông Trúc Anh nói hết nước hết cái Vẫn không lây truyền điều Vân Khánh Chỉ có thể bất lực nằm đó Suy nghĩ xem nên làm cách nào thu hút được nam thần rời tắm mắt về phía mình Vân Khánh Cậu thực sự không tiếc sao Trúc Anh thì thầm hỏi Không Cùng lắm lại trở về như trước đây thôi Tôi sẽ cố gắng trả nợ anh ấy Cậu ngốc à hà cấu gì phải chịu khổ như thế Mặc dù tính chiếm hữu hơi cao Chứ anh ấy cũng không phải là kiểu đàn ông trong hoa lăng nhăng thay người yêu như thay áo Ai mà chẳng có chút khuyết điểm Người đàn ông như Minh Viễn Cậu có đốt đuốc đi tìm Cũng không tìm được đâu Tôi biết anh ấy tốt Nhưng mà tình yêu cần sự cảm thông Sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau Tôi chỉ muốn nói chuyện cùng người khác Anh ấy đã xỉn nhục tôi như vậy Nếu như tôi nhẫn nhịn. Sau này mọi chuyện sẽ càng tệ hơn mà thôi. Vân Khánh quay mặt vào tường, nhìn ánh đèn, đường lờ mờ hắt bóng, tạo thành những khoảng đậm nhạt trên tường. Thôi cậu ngủ đi, tôi không sao đâu. Mai là ổn đấy mà. Vân Khánh lên tiếng. Trúc Anh cũng hết cách, không biết khuyên thế nào nữa, đành nhắm mắt, cố gắng ngủ. Mong rằng hai người họ sớm làm lành, quen lại với nhau. Lúc ấy cô ấy mới có thể yên tâm theo đuổi nam thần. Sáng hôm sau... Hai người như hai con gấu Trúc, mắt đều thông quầng vì cả đêm, chỉ chợp mắt được một chút. Chúc Anh dậy sớm hơn, sau khi đánh răng rửa mặt thì ngồi trước bàn, bắt đầu trang điểm. Vân Khánh đặt chân ngồi dậy, ngáp ngắn ngắp dài. Cậu dậy sớm thế làm gì? Tớ phải trang điểm che cuồng tâm mắt, nếu không anh Huy Vũ nhìn thấy sẽ bị dọa sợ. Vân Khánh xua tay đi vào nhà tắm, tắm rửa cho thoải mái. Sau đó mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay và chân váy xếp ly dài đến chạm gối. Cô cột tóc lên cao, lười biếng thoa một chút son màu hồng nhạt, rồi đeo túi lên vai. Đi thôi nào. Đợi tới một tí, sắp xong rồi. Trúc Anh vừa kẻ mắt vừa nói. Vân Khánh ngắp dài, đứng dựa người vào giường, mở ví ra xem. Bây giờ trong vali của cô có bộ nữ trang cực kỳ quý giá kia, để ở đây có vẻ không an toàn lắm. Có lẽ hôm nay học xong buổi chiều nên mang đến ngân hàng gửi. Ngân hàng có dịch vụ gửi đồ, như vậy an toàn hơn. Sau đó đi tìm việc làm thêm, cô nghĩ kỹ rồi, cô sẽ trả lại biệt thự nhà ông Nguyễn cho Minh Viễn. Tiền nợ ngân hàng anh giúp cô trả, bây giờ cô sẽ cố gắng làm việc để trả lại cho anh từng chút một vậy. Còn bộ nữ trang đó cô không nỡ bán, dù sao đó cũng là kỳ vật của mẹ cô, nếu không phải bị dồn ép vào bước đường cùng. Cô tuyệt đối không muốn bán nó đi Đợi mãi cuối cùng Trúc Anh cũng trang điểm xong Mặc lên mình bộ váy màu xanh ngọc Trúc Anh xoay người trước gương xinh không Vân Khánh cười khổ Đang đi học đó Sao lại mặc như đi dự tiệc thế này Nhưng cô không dám nói ra Sợ làm Trúc Anh tổn thương Đẹp Nhưng mà tớ nghĩ nên mặc đơn giản một chút Sẽ thuận tiện cho việc học hơn Cậu đúng là đúng ngốc Nếu tớ mặc đơn giản Sao lọt vào mắt của anh Huy Vũ được chứ? Cậu có biết bây giờ có bao nhiêu cô gái theo đuổi anh ấy không? Ngày nào chẳng có người tỏ tình với anh ấy. Vân Khánh bật cười. Đẹp trai khổ tật đấy. Hai người cùng nhau bắt xe buýt đến trường, vì họ trọ khá gần trường, nên chỉ chừng hai mươi phút đã đến nơi. Vừa nhìn thấy Vân Khánh, đã có vô số người chỉ trỏ, thậm chí công khai bàn tán về cô. Hôm nay cô ta đi xe buýt, có lẽ là bị đá rồi. Đáng đời. Cho hết bình báo Bọn họ cực kỳ hài hê Khi nhìn thấy Vân Khánh đi từ trạm xe buýt đến Chứ không phải bước xuống Từ xe sang như hôm qua Cậu ăn gì không Để tớ qua căng tin mua đồ ăn sáng Vân Khánh nói Thôi tôi không ăn đâu Tôi đang phải giảm cân Úc Anh lắc đầu Nhưng cậu có béo đâu mà phải giảm cân Vân Khánh kinh ngạc hỏi lại Con gái phải gầy mới sinh Cậu cứ ăn một mình đi Được rồi Vậy tớ đi mua đồ ăn đây Hai người rẽ hai hướng khác nhau, Vân Khánh chạy vào căng tin, mua một chiếc bánh bao và một cốc sữa đậu nành rồi đi ra. Cô đang đi thì đụng Huy Vũ ngay trên sân trường. Huy Vũ nhìn đồ ăn sáng trên tay cô, Vân Khánh xấu hổ muốn giấu chúng đi, nhưng rồi lại thôi. Em đi vội không kịp ăn sáng, nên giờ mới mua. Em ăn mấy đồ này không tốt cho sức khỏe đâu. Từ mai để anh bảo nhà bếp làm thêm cho em một suốt. Vân Khánh vội vàng xua tay. Đừng, không cần đâu. Em ăn như này bao nhiêu năm cũng có sao đâu Huy Vũ gật đầu Không muốn miễn cưỡng cô Nếu vậy trưa nay anh mời em ăn trưa nhé Vân Khánh nhíu mày Sau đó lắc đầu Chắc không kịp Em có việc bận mất rồi Ừ Vậy khi nào rảnh Chúng ta đi ăn sao cũng được Thôi em đi học đây Bài Nói rồi Vân Khánh chạy đi nhanh như một cơn gió Huy Vũ có thể nhìn thấy rõ cuồng thâm dưới mắt Vân Khánh cũng nhìn thấy đồ ăn sáng trên tay cô, có lẽ thực sự bọn họ không làm lành rồi. Trong lòng Huy Vũ vui buồn lẫn lộn, vui vì cậu có cơ hội, buồn vì không nỡ nhìn thấy Vân Khánh phải buồn, cậu hơi cúi đầu bước về phía lớp học của mình. Vân Khánh mang đồ ăn đến lớp, vẫn chưa đến giờ học, cô tranh thủ ăn sáng ngay tại chỗ, mấy cô gái xung quanh nhìn Vân Khánh bằng ánh mắt mỉa mai khinh bỉ. Tưởng thế nào, hóa ra được có vài hôm Đã bị đá rồi à? Cậu nghĩ được lâu chắc Chẳng qua cũng lán bánh trả tiền thôi Còn tự huyễn hoặc bản thân Bay lên cao thành vượng hoang rồi Vân Khánh mà kệ mấy lời đó Chẳng qua cũng chỉ là lời nói gió bay Cô gặm xong chiếc bánh Uống một ngụm sữa đậu nành Sau đó mở sách vở Lúc này giảng viên cũng bước vào lớp Những ổ nào bàn tán dần lắng xuống tôi định rủ Huy Vũ Chiều nay đi đánh bóng bàn, Cậu có đi cùng không? Trúc Anh thì thầm Vân Khánh đập tức lắc đầu Thôi Tớ không muốn làm bóng đèn cao áp của các cậu đâu Tớ còn phải đi xin việc nữa Xin việc gì cơ Thì làm thêm Kiếm tiền chút con việc gì Cậu quyết tâm không quay lại với Minh Viễn đấy à Vân Khánh lắc đầu Không biết được Biết đâu vài hôm nữa Anh ấy có người yêu mới cũng nên Mặc dù nói nhẹ nhàng như vậy Nhưng tâm trạng Vân Khánh không dễ chịu chút nào Cô thực sự rất nhớ anh, cũng đã mở điện thoại nhiều lần, mong nhận được một tin nhắn từ anh, nhưng hoàn toàn chẳng có gì. Giờ giải lao, Vân Khánh đi vào nhà vệ sinh, muốn rửa mặt cho tỉnh táo, cả đêm qua chỉ chập mắt được một chút, bây giờ hai mắt cô díu vào nhau rồi. Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, cô vừa rửa mặt xong, ngừng đầu lên thì nhìn thấy cô gái đánh đá hôm kia cãi nhau cùng cô. <cười> Thế nào? Cảm giác bị đá vui không? Cô ta cười trào phúng. Vui, dù sao cũng vui hơn người xấu xí cả đời không ai thèm ngọ. Cô ta nghiêng đầu, cong môi. Mày tưởng mày gây gớm không ai dám động vào sao? Chẳng qua mấy ngày trước mày rửa hơi trần minh viễn, bọn tao không động đến mày. Nhưng bây giờ mày bị đá rồi, mày là cái thá gì mà đòi binh báo với tao? Mấy cô gái khác đột nhiên đóng cửa nhà vệ sinh, quay xung quanh Vân Khánh. Vân Khánh thấy chuyện chẳng lành, muốn bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi, đã có một kẻ đứng chắn ngay cửa. Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ, Dám láo à? Dám vênh à? Cô ta vừa nói vừa tiến lên, muốn tát Vân Khánh. Nhưng cô nhanh tay lẹ mắt, lách người tránh qua, túm lấy tay cô ta, dáng cho cô ta một cái tát như trôi dáng. Những người khác thấy vậy lập tức lao lên, quay Vân Khánh, túng tóc, xé áo cô. Vân Khánh vô cùng tức giận, nhưng cô chỉ có một mình, bọn chúng có tới bốn người. Dù Vân Khánh có ba đầu sáu tay cũng không đánh lại được bọn họ. Cô chỉ có thể cố gắng chống trả, nhích từng chút về phía cửa. Đánh nó cho tao. Hôm nay tao phải cho mày biết lễ độ. Cô gái cầm đầu giít lên, Vân Khánh vẫn trúng chặt tóc cô ta không buông. Hừm, cùng lắm là cá chết lưới rách, cô có chết cũng phải kéo một kẻ bồi táng. Chính vì vậy Vân Khánh túm chặt cô ta không buông, móng tay dài của cô cào thẳng mặt cô ta, khiến cô ta rú lên như heo bị chọc tiếp. À, con chó này, tao phải đánh chết mày. Cô có mũi cái mặt đẹp thôi, nên trước khi ra tay đã thủ thế chống đỡ cái mặt của mình rồi. Bọn họ cùng lắm chỉ cấu véo, xé áo cô được thôi. Đột nhiên ngoài cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng gõ. Có ai ở trong đó không? Sao lại đóng cửa thế này? Là tiếng của Trúc Anh, Vân Khánh mừng như bắt được vàng, vội vã hét lên. Trúc Anh, cứu tớ, bọn nó đánh tớ, mau gọi giảng viên đến đây. Mấy người kia tuy hung hăng, hống hách. Nhưng cũng sợ kỷ luật, lập tức dừng tay, nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Kệ, đánh nó. Tao sẽ gọi cho bố tao, không tao đâu. Cô gái cầm đầu đang cơn nóng máu, hét lớn. Trúc Anh ở bên ngoài nghe rõ tình hình, hai chân run lẩy bẩy lập tức chạy về phía lớp học, muốn gọi người đến cứu Vân Khánh. Nhưng đi được nửa đường, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô ta. Nếu Vân Khánh bị đánh thảm, vừa xấu xí vừa thê thảm như vậy... Có phải Huy Vũ sẽ không để ý đến cô ấy nữa không? Nhưng Vân Khánh là bạn cô ta, cô ta không thể dương mắt đứng nhìn Vân Khánh bị đánh được. Trong lòng rằng co bởi những suy nghĩ ấy, nhưng Trúc Anh sợ, quả thực rất sợ. Sợ Vân Khánh sau khi chia tay với Minh Viễn sẽ đồng ý tình cảm của Huy Vũ, như vậy cô ta sẽ không còn chút hy vọng nào nữa, cô ta cắn chặt răng thì thầm. Vân Khánh, xin lỗi cậu, tớ phải ích kỳ một lần này, mong cậu hiểu cho tớ. Vân Khánh cố gắng chóng trọi, cứ nghĩ chúc anh sẽ sớm cứu mình, nhưng vô ích, cô đã hết sức rồi, bị đám người kia đánh cho tả tơi, cũng may đều là một đám tiểu thư ngày thường không biết làm gì, yếu ớt vô dụng, chứ bọn họ mà khỏe mạnh, e rằng cô tan xương nát thịt mất. Đánh đến mệt, bọn chúng buông Vân Khánh ra, cả năm người tóc tai bù xù, trên mặt cô gái cầm đầu bị sước một phết, còn Vân Khánh vô cùng thảm, mặt tím bầm, váy áo bị xé rách tả tơi, lộ ra cả da thịt bên trong. Vân Khánh căm hận nhìn bọn họ, cảm giác vừa đau đớn vừa tức giận, chỉ muốn lao lên xé xác kẻ cầm đầu kia. Mặc dù bị một vết sút, nhưng cô ta cũng hết sức rồi, vừa thở hổn hển vừa nói: "Nếu mà tao đây, hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi. Mày còn, còn dám láo nữa, gặp đâu tao đánh đây." Nói rồi, bọn họ mở cửa nhà vệ sinh, ngông nghênh bỏ đi. Vân Khánh nhìn mình trong gương, may mà hôm nay cô mặc áo phông Nếu mặc áo sơ mi, e rằng không còn chút gì che thân mất. Áo và váy nhầu nhĩ, rách nát, sộc xịch tóc tai dối bù, người đầy vết đấm. Vết cào, trong cô như vừa được moi từ dưới cống lên. Vân Khánh kéo áo, cố che đi những dấu vết đáng sợ kia, nhưng không che được. Cô cào cào lại mái tóc dối bù đi ra ngoài, những ngánh mắt như dao găm cắm thẳng vào ngực cô. Cô đi thẳng lên phòng sinh viên, tố cáo việc mình bị đánh nhưng đến tận lúc này cô mới nhớ ra cô thậm chí không biết tên bọn họ quản lý sinh viên nói cần họ tên và cả nhân chứng nữa nhìn ánh mắt ái ngại của người quản lý Vân Khánh nói sẽ đi tìm bọn họ lui lên đây lúc đó mong nhà trường đòi lại công bằng cho cô nói xong Vân Khánh đi ra cô không biết tên bọn họ nhưng thảm hơn là cô không có nhân chứng bọn chúng nhốt cô trong nhà vệ sinh làm gì có hình nào hay camera lúc này Vân Khánh đột nhiên nhớ đến trúc Anh đúng vậy Rõ ràng lúc ấy, cô nghe thấy tiếng Trúc Anh ở bên ngoài nhà vệ sinh, nhưng tại sao Trúc Anh không đến cứu cô? Vân Khánh đi thẳng về lớp học, trong ánh mắt kinh ngạc cùng sự bàn tán xôn xao của những người xung quanh. Cô mặc kệ, ngẩng cao đầu bước đi, cô không làm gì sai, có gì phải sợ chứ? Vừa vào lớp, Vân Khánh đi thẳng tới chỗ Trúc Anh, thấy Trúc Anh đang cúi đầu xem tài liệu, cô hỏi. Trúc Anh, đừng giả vờ nữa, tại sao cậu không cứu tôi? Chúc Anh ngừng đầu, tỏ vẻ hoảng hốt, cô ta lắp bắp. Vân Khánh, cậu... cậu sao thế? Sao lại ra nông nỗi này? Vân Khánh nhích khóe môi cười. Cậu còn phải hỏi sao? Đừng có diễn nữa. Tớ nghe rõ tiếng cậu ngoài nhà vệ sinh. Diễn gì cô? Cậu nói gì tớ không hiểu. Chúc Anh cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng cô ta không quen nói dối. Bây giờ run bắn lên, hứng hồ nhìn thấy Vân Khánh để vết thương xanh tím trên người, quần áo thì tả tơi. Cô ta cũng sợ vô cùng Vân Khánh Tớ thực sự không biết gì cả Cậu phải tin tớ Vân Khánh nhìn xoáy sâu vào mắt cô ta Cô nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt rồi nói Trúc Anh Tớ từng thật lòng coi cậu là bạn Không ngờ cậu đối xử với tớ như thế Được Vậy từ giờ chúng ta coi như không quen biết Nói rồi cô bỏ sách vở vào ba lô Cảm ơn vì đã cho tớ ngủ nhờ tối hôm qua Từ giờ gặp nhau tốt nhất đừng lại gần tớ. Vân Khánh khoác ba lô lên vai, cô thở dài. Thật không ngờ bây giờ đến người bạn duy nhất cô cũng không còn nữa. Vân Khánh, cậu nghe tớ nói, tớ thực sự không làm gì cả. Vân Khánh quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Trúc Anh. Cậu có dám thể không? Dám thể nếu như cậu biết mà không cứu tớ, thì cả đời này huy vũ cũng không thèm đến mắt đến cậu không? Trúc Anh hoàng sợ, mặt tái mét, lắp bắp mãi không nói thành lời. Vân Khánh cười khẩy, lắc đầu. <cười> cậu không cần chối, cậu hiểu, tớ hiểu, thế đã được rồi. Nhưng tôi cũng nhắc nhở cậu. Huy Vũ không thích kiểu con gái tâm cơ, thấy bạn mình chết mà không cứu đâu. Nói rồi Vân Khánh quẩy bao lâu đi về phía tủ để đồ, cũng may hôm qua cô bỏ một bộ quần áo dự phòng vào tủ, nên hôm nay còn có cái mà thay. Huy Vũ đang ngồi học, đột nhiên nghe tiếng xì xầm bàn tán. Đáng đời. Cô ta bị đánh thảm lắm, nhìn này Ai đánh đấy? Nghe nói là nhóm Lam Phương Nhưng mà không có bằng chứng Ngày trước mọi người sợ Trần Minh Viễn Nên không dám làm gì cô ta Bây giờ bị Trần Minh Viễn bỏ rồi Sẽ còn bị xù dai dai Huy Vũ nghe thế thì tái mặt Cậu lập tức đứng dậy Đi về phía mấy người đó Các cậu nói gì? Mấy cô gái kia giật nảy mình, vội lắc đầu à, Không, không có gì Đưa điện thoại đây Huy Vũ chia tay ra. Cô gái kia thấy vẻ mặt lạnh đến đáng sợ của cậu, thì đành phải đưa điện thoại ra. Huy Vũ nhìn những bức ảnh trên điện thoại cô gái kia là Vân Khánh. Vân Khánh trông rất thảm, người đầy vết bầm tím, vết sước, quần áo rách nát, nhưng cô vẫn ngừng cao đầu bước đi. Trái tim Huy Vũ như bị một bàn tay hung hăng tóm lấy, siết chặt. Cậu bỏ điện thoại kia xuống bàn, chạy nhanh ra cửa, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của giảng viên và các bạn học. Vừa chạy đi. Vi Vũ vừa lấy điện thoại ra, ấn số gọi cho Vân Khánh, nhưng cô không bắt máy. Nhưng thật may, lúc đang chạy đến gần đường của Vân Khánh, thì cậu thấy cô đi ra. Cô đi trên hành lang, giữa vô số ánh nhìn soi mói, cô vẫn ngừng cao đầu. Vi Vũ nở nụ cười, cô gái cậu thích quả thực vô cùng đặc biệt, mạnh mẽ, gai góc như sương rồng trên sa mạc vậy. Nhưng cậu biết, cô cũng là con gái, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, tủi thân khi bị bắt nạt như vậy. Nhưng cô lại đủ kêu hãnh để không cúi đầu, rơi nước mắt trước mặt những kẻ bắt nạt mình. Cậu bấm điện thoại, gọi cho quản gia nhà mình. Sắp xếp người điều tra cho tôi việc hôm nay cô gái tiên Vân Khánh bị đánh ở trường tôi. Đúng. Tôi nghe nói hình như là người tiên Lam Phương gì đó. Điều tra nhanh cho tôi. Nói xong cậu cúp điện thoại đi về phía Vân Khánh. Thật tệ là hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Vân Khánh, em không sao chứ. Anh có đồ thể thao trong phòng để đồ. Đi qua đó anh đưa cho em. Vân Khánh thấy Huy Vũ thì hơi xấu hổ. Cô có thể ngừng đầu trước mấy người xấu xa kia, nhưng lại xấu hổ trước người quen biết. Không sao, em cũng có quần áo dự phòng. Huy Vũ im lặng đi bên cạnh cô, đứng đợi cô theo quần áo, rửa mặt, chải tóc. Sau khi thay đổi xong, Vân Khánh trông tương tất hơn một chút. Nhưng những vết bầm tím trên mặt, trên người ngày càng đáng sợ. Huy Vũ vô cùng đau lòng. Bây giờ em đi đâu? Đi đâu? Chính cô cũng không biết phải đi đâu nữa, hôm qua vừa cãi nhau với bạn trai, rời khỏi nhà anh ấy. Hôm nay thì nhận ra người bạn duy nhất cũng không còn là bạn nữa, bây giờ cũng phải rời khỏi nhà cô ấy. Cô trở thành kẻ vô gia cư, tứ cố vô thân thật rồi, không còn chỗ nào để trú chân nữa. Chắc là đi tìm phòng cho. Vân Khánh gượng cười. Qua nhà anh nhá, rồi anh đem đi tìm chỗ cho. Vân Khánh lắc đầu. Thôi, không phiền anh đâu. Vậy anh biết một chỗ, em có thể ở tá Chỗ nào thế? Yên tâm, chỗ này an toàn Cũng ngay gần trường học Đúng là rất gần trường học Chính là tòa nhà ngay đối diện trường Đây là tòa nhà hơn 50 tầng 20 tầng bên trên là nhà ở cho nhân viên Còn 30 tầng bên dưới là tòa nhà văn phòng Em cứ ở tạm đây cũng được Huy Vũ mở cửa một căn hộ Bên trong là một căn nhà với hai phòng ngủ Một phòng khách Đồ đạc có đủ cả Cô nghi hoặc hỏi Nhà này là Anh trai anh có mấy tầng văn phòng ở phía dưới Vì thế cũng lấy một tầng cho nhân viên Ở để làm cho tiền Còn thường phòng này chưa có người ở Nhưng nhà rộng đến này Tiền thuê sẽ đắt lắm Vân Khánh ái ngại Bây giờ cô không muốn nợ bất kỳ ai thứ gì Không đắt Giá thuê ưu đãi giống nhân viên Ẩm, đó chính là nơi anh bảo em đến thực tập đấy Em có thể vừa thực tập vừa ở đây luôn Giá thuê dành cho nhân viên Chỉ bằng một phần tư giá bình thường thôi Thật đã, Nói rồi em làm gì Căn nhà này mấy hôm trước có người mới dọn đi Anh cho dọn dẹp lại Định nếu em đồng ý thực tập Thì cho em ở đây luôn Đi làm rồi đi học cho tiền Vân Khánh vượng cười Cô cảm thấy mình mắc nợ quá nhiều rồi Cô nợ tiền minh viễn Nợ tình cảm và những giúp đỡ này của Huy Vũ Cảm ơn anh Nhưng khi nào tìm được chỗ phù hợp thì em sẽ chuyển đi." Vân Khánh cúi đầu. "Không cần phải cách sáo với anh như vậy, chúng ta là bạn mà." Huy Vũ gọi mấy ly trà hoa quả nóng từ quán cà phê dưới tầng 1, chỉ vài phút sau đã có người ship lên. "Em uống đi, sẽ thấy thư giãn hơn." Vân Khánh đón lấy cốc trà, trà ngon ngọt, thơm thơm mùi hoa quả, rất dễ uống. Cô ôm cốc trà mát lạnh áp vào má, mấy chỗ xương đau thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc này chuông cửa lại vang lên. Vân Khánh quay đầu, nhíu mày khó hiểu, Huy Vũ ra hiệu cho cô ngồi xuống. Anh đặt mua đồ đấy, em cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Nói rồi Huy Vũ đi ra mở cửa, một lát sau đi vào, trên tay cầm một chiếc túi. Đây là thuốc giúp tan vết bầm nhanh, còn thuốc này chẳng đi lại sao Lát em tắm xong thì thoa nhé. Cảm ơn anh, anh chu đáo quá. Vân Khánh đón lấy túi thuốc. Em cứ ở lại đây, không cần lo lắng đâu. Nếu như có việc gì thì cứ gọi cho anh, đừng ngại Vân Khánh vượng cười, đúng là cô thấy rất ngại khi phải nhờ vả người khác như thế này Vậy em mời anh ăn cơm để cảm ơn được chưa? Dĩ nhiên là được rồi, nhưng em cứ nghỉ ngơi trước đi Đợi một hai hôm nữa, vết thường ổn rồi đi, đi cũng được Vân Khánh gật đầu, lúc này Huy Vũ mới hỏi Em có nhớ mặt mấy người đánh em không? Nhớ chứ, sao mà quên được Bọn họ có thể trang thì em cũng nhận ra. Vân Khánh hùng hồn nói, Huy Vũ bật cười, đến nước này rồi mà cô còn nói như vậy được. Được rồi, nếu như tìm được bọn họ, em muốn xử lý thế nào? Vân Khánh hút một ngụm trà hoa quả, đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nói. Nếu cá nhân thì muốn đánh lại bọn họ, còn không thì để nhà trường xử lý. Huy Vũ lắp đầu, cô nhóc này đúng là đánh đá thật đấy, lại còn đòi đánh lại người ta nữa, nhưng cậu thích. Vậy em nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em nữa à, em cũng phải đi về để lấy hành lý Vân Khánh sực nhớ ra cô còn để đồ chỗ chúc anh Để anh đưa em đi Không cần đâu, em đi xe buýt cũng được Em nhìn xem, càng người không có chỗ nào lành lặng Xe bít trật trội như vậy, chẳng may va vào người khác sẽ rất đau Đằng nào thì anh cũng rảnh ừ, vậy thì phiền anh rồi Đừng nhắc mấy câu cách sao đó nữa Vân Khánh cùng Huy Vũ đi xuống, cậu bảo tài xế bắt taxi về, còn mình lái xe đưa cô đi. Cô cũng chỉ nghe Trúc Anh nói Huy Vũ là con nhà giàu, nhưng giàu như nào thì cô không rõ. Cô tò mò quay qua hỏi. Huy Vũ, nhà anh giàu lắm à? Huy Vũ suýt bật ngửa người với câu hỏi trực tiếp không chút kiêng dè của cô. Cũng tạm tạm. Là do hai anh trai của anh tài giỏi, kiếm được nhiều tiền, nên anh cũng được hưởng ké. Vân Khánh gật gù. Uhm, anh mà đi làm Thì cũng sẽ tài giỏi như bọn họ xem lại nói thế Thì anh nổi tiếng học giỏi mà Học giỏi và làm giỏi Đâu đồng nghĩa với nhau Anh hay anh vẫn thường bảo Anh là đồ mọt sách <cười> Em thì chỉ cần một công việc vừa vừa Đủ tiền nuôi sống bản thân là được Yêu cầu thấp như vậy sao Vân Khánh chép miệng Cô học lực cũng không tế Nhưng cũng chẳng phải xuất sắc Mà bây giờ cạnh tranh rất khốc liệt cô cũng chẳng muốn chảy ví chóc vẩy phấn đấu tranh giành chức quyền chỉ muốn kiếm một công việc với mức lương ổn nhất yên ổn sống qua ngày là được rồi đúng vậy em là người bình thường mà chỉ cần một cuộc sống bình thường là đủ vui vẻ rồi Chẳng mấy chóc đã đến phòng trọ của trúc anh cô nói đợi em một chút em lên hai phút là xuống nói rồi vân khánh chạy ù lên phòng trọ kéo chiếc vali trong góc thu gom bộ quần áo bẩn hôm qua thay ra chưa kịp giặt vào một chiếc túi ngẫm nghĩ Nếu cứ đi như thế này sẽ thành bỏ trốn mất, cô bèn xé một tờ giấy, ghi lại vài dòng cảm ơn chúc anh, rồi đóng cửa, ném chìa khóa vào trong phòng theo khe cửa sổ. Cô thở dài, có hai ngày mà mất người yêu, mất cả bạn thân, đúng là bi thảm. Lúc đi xuống, huy vũ đang đứng dựa người bên cửa xe đội cô, đột nhiên cô nhớ tới minh viễn. Khi anh đứng dựa người bên cửa xe đội cô, dáng người cao cao, bộ vest địch lãm, trái tim đột nhiên nhói lên cô vẫn còn nhớ anh, rất nhớ anh, nhưng biết làm sao được, có lẽ cô và anh thực sự không phải sinh ra dành cho nhau. Huy Vũ cũng vậy, cô cũng biết Huy Vũ là người xuất chúng, cô không muốn quen mấy người xuất chúng đó nữa. Thật thảm, người thảm nhất cuối cùng chỉ có cô mà thôi. Bây giờ cô không có lựa chọn nào khác, nhưng cô dự định ở tạm chỗ Huy Vũ một vài ngày, chờ cho mấy vết bầm tím chết tiệt này tan bớt, cô sẽ đi tìm việc làm và tìm chỗ trọ mới. Cô muốn quay lại cuộc sống độc lập nhưng tự do tự tại trước đây, không bị soi mói bởi ánh mắt mấy người gan tị. Huy Vũ dơ tay đón lấy vali của cô. Để anh sách cho. Vân Khánh đưa vali cho Huy Vũ, đang định bước vào trong xe, thì một tiếng nói vang lên. Vân Khánh Vân Khánh và Huy Vũ giật mình quay đầu lại nhìn là Trúc Anh. Trúc Anh đang đứng đó, trừng mắt không thể tin nổi. Vân Khánh liền đi về phía cô ta, nói. Cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ. Cậu Sao cậu cấp Huy Vũ của tôi Trúc Anh run run nói Tôi và anh ấy chỉ là bạn Tin này không thì tùy cậu Nói rồi Vân Khánh quay người Mở cửa trèo lên xe Huy Vũ gật đầu chào Trúc Anh Rồi cũng lên xe Chiếc xe chậm rãi lái đi Bỏ mặc Trúc Anh đứng trơ mắt nhìn theo Có phải cô ta đã sai rồi không Cô ta cứ tưởng Vân Khánh tàn tạ như vậy Huy Vũ sẽ chán ghét Vân Khánh, không ngờ anh ấy vẫn ở bên Vân Khánh như vậy. Trái tim Trúc Anh sụp đổ thật rồi, cô ta ngồi sụp xuống, khóc nức lên. Cô ta thầm thích Huy Vũ mấy năm nay, đã làm quen được nam thần, đang nuôi mộng đẹp sẽ được thành đôi cùng Huy Vũ, mà tại sao mọi chuyện lại tồi tệ thế này? Trúc Anh ôm đầu, khóc nức nở, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh. Tâm trạng Vân Khánh cũng chẳng tốt hơn là mấy, đủ thứ chuyện liên tiếp xảy ra khiến một cô gái mạnh mẽ như Vân Khánh cũng không đủ sức chống cự. Cô ủi oải dựa người vào ghế phụ, Nhìn mông lung ra bên ngoài. Em ổn chứ? Em và Chúc Anh có chuyện gì à? Vân Khánh lắc đầu. Dù không giúp Chúc Anh theo đuổi Huy Vũ nữa, cô cũng không muốn nói chuyện Chúc Anh Mặc kệ không giúp mình với Huy Vũ. Như thế sẽ tạo ấn tượng xấu của Huy Vũ về Chúc Anh. Thấy cô không muốn trả lời, Huy Vũ cũng không gặng hỏi, Trong chú lái xe. Sau khi xe dừng lại, Vân Khánh nói, cảm ơn anh, bây giờ em hơi mệt, muốn ngủ một chút. Huy Vũ gật đầu. Ừ, không làm phiền em nữa. Nếu có việc gì thì nhớ gọi cho anh, đừng chịu ấm ức một mình. Trong từ điển của em không có từ chịu ấm ức một mình. Thầy cô cười, Huy Vũ cũng yên tâm hơn một chút. Cậu lái xe rồi đi, Vân Khánh kéo vali vào thang máy. Lên đến phòng, cô vứt vali một góc, nằm dài trên giường, mới có hơn một ngày một đêm. Nhưng sao cô có cảm giác mệt mỏi đến như vậy Chẳng mấy chốc Cô đã nặng nề ngủ tiếp đi Những giấc mơ kỳ quái thi nhau kéo tới Đến tận tối Vân Khánh vì bị đói quá mà tỉnh dậy Cô chợt nhớ ra sáng đến giờ Mới ăn một cái bánh bao Một cốc sữa đậu nành và cốc trà trái cây Nhưng căn phòng này cô vừa chuyển đến Không có đồ ăn gì cả Vân Khánh trả lại tóc Cầm theo chiếc ví nhỏ đi xuống Tầm này nhân viên văn phòng đã tan làm Tòa nhà vắng vẻ hơn hẳn phía dưới tầng 1 có quán cà phê, quán ăn đủ cả. Vân Khánh đi vào một nhà hàng gần nhất. Nhưng nhìn menu cô khẽ lẻ lưỡi. đồ ăn ở đây quá đắt, mà ví tiền của cô càng ngày càng mỏng rồi. đã mấy tháng nay không đi làm, cô chỉ còn chút tiền trong túi, nhưng đã vào rồi, chẳng lẽ lại đi ra? Cô đành cắn răng gọi một suất ăn rẻ nhất. Bây giờ nên làm gì đây? Vân Khánh vừa ăn vừa suy nghĩ, không biết duy trì cuộc sống kiểu gì. nhà huy vũ nói giá rẻ chỉ bằng một phần tư bình thường. Nhưng bây giờ chút tiền này e rằng một phần tư cô cũng không chi trả nổi. Chẳng lẽ cô thực sự phải bán bộ trang sức đó đi sao? Vân Khánh thở dài, vô cùng đau khổ. ăn cũng chẳng thấy ngon mấy. Lúc cô đang vào đầu bứt tay thì thấy có tin nhắn tới. Trái tim Vân Khánh run lên. Có phải minh viễn không? Cô nên trả lời anh thế nào đây? Như khi mở điện thoại ra là tin nhắn của Huy Vũ. Huy Vũ hỏi cô đã ngủ dậy chưa? Ăn gì chưa? Vân Khánh nói mình ăn sắp xong rồi. Cậu hỏi cô đang ở quán nào, Vân Khánh nghi hoặc, nhưng vẫn nhắn tên quán. Chừng vài phút sau, khi Vân Khánh ăn xong, đang định đứng dậy thì thấy Huy Vũ đi vào, cậu mỉm cười. Ăn nhanh thế, không đợi anh. Vân Khánh gãi gãi đầu. À, em vừa mới ngủ dậy thấy hơi đói, nên xuống đây ăn luôn. Anh chưa ăn tối à? Định qua dù em đi ăn, mà em ăn xong rồi. Hay nhân tiện anh ăn luôn đi, em ngồi đây cũng được. Huy Vũ gật đầu, gọi vài món Rồi bắt đầu ăn Em còn đau không? Lúc này Vân Khánh mới nhíu ra Cô còn chưa bồi thuốc Bây giờ chắc mặt cô trông đáng sợ lắm Em hơi đau thôi Cũng may bọn họ không tập võ. Anh tìm được mấy người đó rồi Thật đó Anh cho em tên Em đi tố cáo bọn họ Huy Vũ đưa một tờ giấy qua Trong đó có đầy đủ thông tin của bốn người tấn công cô sáng nay Em muốn xử lý bọn họ thế nào? Dĩ nhiên là báo lên nhà trường Để bọn họ chịu nhà trường sửa phạt rồi Huy Vũ hơi nhướng mày Không phải em nói muốn báo thù sao <cười> Em cũng không hiền lành đâu Sáng nay cũng đánh bọn họ được một chút Bây giờ chỉ cần tên đầu sò này bị đuổi học Mấy người kia bị cảnh cáo là đủ rồi Ừ Vậy cứ giao anh Không cần đâu ạ Em đi báo cáo Sáng nay em đã báo cáo rồi Chỉ là không biết tên bọn họ thôi Huy Vũ dừng đũa nhìn cô Cô gái cầm đầu tên là Lam Phương Cha cô ta cũng có chút tiếng nói Chính vì thế cô ta mới dám đánh người ngay trong trường Vì nếu em có nhân chứng và chứng đầy đủ Với ảnh hưởng của cha cô ta Cùng lắm cô ta cũng chỉ bị khiển trách một chút Em sẽ không khiến cô ta bị đuổi học được đâu Vân Khánh cắn môi, xiết chặt tay Hóa ra là có chỗ dựa Thảo nào hống hách như vậy Em có thể dựa vào anh Huy Vũ lên tiếng Ừ, em suy nghĩ đã." Huy Vũ gật đầu, tiếp tục dùng bữa. Cô ấy không ngại dựa vào Minh Viễn, nhưng lại không muốn dựa vào cậu. Trong lòng Huy Vũ có chút không thoải mái. "Anh ăn xong rồi. Bây giờ em bận gì không?" Vân Khánh khịt mũi, lắc đầu. "Đang có phim mới. Thấy bảo hay lắm. Em muốn đi xem không? Tòa nhà bên kia có rạp chiếu phim." "Chắc thôi ạ. Tâm trạng em đang không được tốt lắm. Em muốn ở một mình." "Được." Vậy em lên lầu đi, anh về đây." Vân Khánh có chút áy náy vì Huy Vũ phải đi đi lại lại như vậy, nhưng cô không muốn quá thân thiết với Huy Vũ, dù sao hai người cũng mới quen nhau có vài ngày thôi. Huy Vũ tranh trả tiền, cậu nói không có thói quen để con gái trả tiền. Vân Khánh cảm ơn Huy Vũ rồi vẫy tay tạm biệt, chạy vào thang máy. Cô ngồi trên sofa phòng khách, vừa soi gương vừa bôi thuốc tan vết bầm, chạm vào mấy vết thương đó thấy rất đau. Trong lòng cô trừ thầm đám người Lam Phương gì đó Đã gần hai ngày không gặp Vân Khánh Cũng không thấy cô nhắn tin Gọi điện Tâm trạng Minh Viễn vô cùng tồi tệ Nhớ lại lời Trí Kiên nói hôm qua Con gái là vậy Đường thích giận dỗi Chỉ cần dỗ ngọt vài câu là đâu lại vào đó Anh đi loanh quan trong phòng Càng đi càng thấy bực bội Khó chịu trong lòng Anh cầm điện thoại Muốn ấn số gọi Nhưng cuối cùng Vẫn không ấn nút gọi đi được Bực bội Khó chịu Minh Viễn mặc áo khoác lấy chìa khóa xe, chiếc xe màu đen bóng lao vào đêm tối. Anh đi thẳng về phía căn nhà nhỏ đó. Chiếc xe dừng trước cổng, Minh Viễn cau chặt mày, vì bên trong tối om, không chút ánh sáng. ấn nút mở cổng, lái xe vào. Minh Viễn mở cửa, đèn trong nhà tự động bật sáng. Anh nhìn quanh, không thấy Văn Khánh đâu. Căn nhà im lìm, lạnh lẽo. Anh đi thẳng lên lầu, vào phòng của cô. căn phòng được sắp xếp gọn gàng, nhưng tủ quần áo không có bộ nào của cô. Sách vở trên bàn cũng không còn Cô ấy đã đi khỏi đây rồi Trái tim Minh Viễn hụt hẫng Anh đi qua nhà Quả thực không còn chút gió vết nào của cô Hai người thực sự đã chấm dứt sao Minh Viễn không thể tin nổi Đây dường như là một giấc mơ vậy Anh ngồi xuống sofa Chỗ này hai ngày trước anh cũng ngồi Đối diện là cô Bây giờ đối diện anh chỉ có bức tường lạnh não Anh rút điện thoại Quyết định bấm gọi Điện thoại tuốt hồi lâu Bên kia mới có người bắt máy Alo Giọng Vân Khánh hơi run rẩy Em đang ở đâu Tại sao bỏ đi mà không nói với anh một câu nào Giờ anh mới biết à Giọng Vân Khánh chua xót Anh Anh cần bình tĩnh lại Em đang ở đâu Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu Cuối cùng mãi sau Vân Khánh mới nói Em đã nói rõ rồi mà Chúng ta cần suy nghĩ về mối quan hệ này Đó là nhà của anh Em không thể ở được Tiền em nợ anh Anh cho em số tài khoản Em sẽ trả đủ Vân Khánh Minh Viễn tức giận hét lên Em muốn phải rõ danh giới với anh như vậy sao Vân Khánh im lặng không trả lời Em nói anh nghe Có phải em đang ở bên thằng khốn đó không Anh bình tĩnh Vân Khánh nhỏ giọng nói Em không làm gì sai cả Được Vậy em về đây ngay Anh muốn gặp em Minh Viễn, anh không hiểu em, em cúp máy đây, nhớ gửi số tài khoản cho em. Nói xong Văn Khánh cúp máy để mặc Minh Viễn nửa giận bừng bừng ở đầu dây bên kia. Anh ấn số gọi lại, nhưng cô đã tắt máy. Minh Viễn thức giận, ném điện thoại vào tường. Trong một tiếng, chiếc điện thoại lăn lóc trên sàn nhà, vỡ tan tành. Anh thức giận, đấm mạnh tay xuống mặt bàn, bàn kính nứt một đường, bàn tay Minh Viễn cũng tê dần, hơi dớm máu. Chưa bao giờ Minh Viễn mất khống chế như thế này, nhưng nghĩ đến việc có thể bây giờ Vân Khánh đang ở bên cạnh Huy Vũ, anh này không thể chịu đựng được. Anh tức giận đập phá một hồi, bất kể thứ gì trong tầm tay đều bị đập tan tành. Một lúc lâu sau, Minh Viễn mới bình tĩnh lại được. Anh dùng tay bóp chặt ấn đường, cơn tức giận dần, dần dần được kiểm soát. Anh đá mấy đồ vật vỡ nát dưới chân, leo lên xe, phóng vụt đi. Trong quán ba, trí kiên ngả ngớn bên mấy người đẹp chân dài. Thì bị một cánh tay kéo giật lên. Đứa nào phá ông đây? Muốn chết hả? Chí Kiên tức giận hét lên. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, Chí Kiên lập tức bật cười. Ông lớn của tôi ơi! Cậu lại bị làm sao thế? Mặt như ăn ớt ngâm vậy hả? Minh Viễn bực bội xua xua tay. Mấy cô gái kia ngồi thẳng dậy, Nhìn về phía Chí Kiên. Chí Kiên xua xua tay, Ra hiệu cho bọn họ rời đi. Được rồi. Nói anh đây nghe. Lại ai chọc giận cậu Trí Kiên rót một cốc rượu Đặt trước mặt Minh Viễn Minh Viễn không nói gì Uống một hơi cạn cốc rượu Sau đó lại tự mình rót thêm một cốc nữa Uống cạn Trí Kiên thấy vậy vội ngăn anh lại Này này Cậu muốn chết hả Rượu mạnh mà uống như nước lọc đấy Minh Viễn chán nản dựa hẳn người vào thành ghế Nhìn Chí Kiên Cậu bảo tôi về làm sao bây giờ Vẫn vụ cô gái đó à Minh Viễn thở dài Cô bỏ đi rồi Đang ở bên thằng nhóc thối tha đó Trí Kiên mắt chữ A mồm chữ O Không tin nổi vào tay mình Cậu thua thằng nhóc đó Thấy vẻ mặt khó chịu của Minh Viễn Trí Kiên vội sửa lời Có khi nào là hiểu lầm không Làm gì có cô gái nào từ chối cậu chứ Vậy mà giờ có đấy Trí Kiên gãi gãi cầm Lần đầu thua Cảm giác chắc là khó chịu lắm Cậu điều tra rõ ràng chưa Con gái khi giận dỗi thường cố tình chọc tức chúng ta Muốn thu hút sự chú ý hơn ấy mà Điều tra cái gì? Cái đầu gỗ nhà cậu Cha xem cô ấy thực sự có ở bên tên nhóc kia không? Nếu cô ấy thực sự đang ở bên hắn ta thì sao? Minh Viễn hỏi lại Chí kiên nhún vai Thì thiếu gì phụ nữ? Cậu cô đại một cái Cũng được cả chục em Không sao Thất tình là chuyện bình thường ấy mà Minh Viễn muốn đạp người bạn này một cái Anh cần anh ta hiến kế Chứ đâu cần người chọc ngoái vào nỗi đau của anh Chí kiên vỗ vỗ vai Minh Viễn An ủi Uống đi Uống một trận là quên hết Có ai đến hết được với mối tình đau đâu Ý cậu là sao? Ai cũng phải yêu vài người ư? Minh Viễn nhíu mày hỏi lại Dĩ nhiên Tôi chưa từng thấy ai cưới được mối tình đầu Tại sao? Minh Viễn cảm thấy khó hiểu minh viễn à Tôi đã nói rồi Cậu phải yêu nhiều một chút Mới có trải nghiệm thực tế Mối tình đầu đẹp Nhưng mà nhanh tàn Khi mà cả hai người đều không có kinh nghiệm yêu đương Không biết cách hòa giải khi cãi vã Như thế chẳng phải sẽ rất dễ tan hay sao Mình viễn lắc đầu Cậu nói nhỉ Cậu căn bản chưa từng yêu ai? ai nói với cậu như thế Chí Kiên nổi giận Tôi từng yêu Dĩ nhiên là yêu rồi Tôi yêu cô ấy Nhưng đáng tiếc tình đầu không bền lâu Minh Viễn nhìn chăm chăm người bạn này, trước nay Trí Kiên vẫn nổi tiếng là công tử đào hoa, thay người yêu như thay áo. Anh cũng chưa từng thấy anh ta tỏ vẻ buồn phiền, tiếc hận như thế này. Khi nào? Tại sao tôi không biết? Từ lâu rồi, hồi còn đi học. Đều còn trẻ tuổi, tính cách bốc đồng, nên thường xuyên cãi vã. Tôi lúc đó thì quá vô tâm, không biết cách dỗ dành cô ấy, khiến cô ấy dần mất đi cảm giác an toàn. Vậy là rời sang nhau. Cậu đến thật bây giờ vẫn còn nhớ đến cô ấy. Mình viễn có tin, hỏi. Trí Kiên uống một ngụm rượu, thở dài. <cười> tình dở Giang là tình đẹp nhất. Hố hồ còn là tình đầu. Vậy sao hai người không quay lại với nhau? Cậu đúng là đồ ngốc. Bây giờ cô ấy đã có con có chồng rồi. Cậu bảo tôi quay lại kiểu gì? Mình viễn im lặng, chạm cốc vào cốc Trí Kiên. Hai người cùng uống rượu. Một lúc lâu sau... Chí Kiên nhìn thẳng vào Minh Viễn. Nếu còn yêu thì nên trân trọng. Đừng để đến lúc như tôi. Mất rồi có hối hận cũng không kịp. Chí Kiên, cậu đừng có tỏ ra nghiêm túc, sâu sắc. Tôi nhìn không thấy quen mắt một chút nào. Minh Viễn phát tay. Ai nói với cậu tôi tỏ về. Đây là lời khuyên chân thành đấy. Chí Kiên trầm ngâm, rút một điếu thuốc, trong lửa hút. Minh Viễn tự mình uống nốt cốc rượu, lông mày anh càng nhíu chặt. Buổi sáng hôm sau không có tiết học, Vân Khánh soi gương, thấy các vết bầm trông vẫn rất đáng sợ. Cô thoa thuốc, bịt khẩu trang rồi bắt đầu đi tìm việc. Nhưng khổ nỗi, chỗ nào cũng yêu cầu cô tháo khẩu trang khi phỏng vấn. Dĩ nhiên, khuôn mặt xanh xanh đỏ đỏ của cô dọa sợ người tuyển rồi. Cô vẫn còn lựa chọn làm thực tập tại công ty của anh Trà Vi Vũ, nhưng cô không muốn nợ cậu ấy quá nhiều, cô sợ bản thân khiến cậu ấy tổn thương. Dù sao không thể dựa vào việc người ta có tình cảm với mình. Mà lợi dụng người ta hết lần này đến lần khác như thế. Vân Khánh vào đầu bút tay, cô trở về phòng, nhìn bộ trang sức mẹ cô để lại. Cô thực sự không muốn bán nó đi, nhưng hoàn cảnh bây giờ đúng là éo le mà. Bất lực, cô chỉ có thể gọi cho một người kinh doanh trang sức. Người này quen cha của cô, Nguyễn Thế Cường. Sau khi nghe cô nói, ông ta đồng ý đến tận nơi, hẹn gặp cô ở quán cà phê dưới tầng 1 để xem món nữ trang đó. Cô Nguyễn. Cô thực sự muốn bán món trang sức này sao? Ông ta đeo găng tay trắng, tỉ mì quan sát bộ nữ trang, không tin nổi. Bộ nữ trang trong truyền thuyết này lại đang nằm trong tay một cô nhóc vắt mũi trột sạch. Tôi có nghe mẹ tôi nói về giá trị của nó. Tối thiểu là 10 triệu đô. Nếu đem bán đấu giá có thể gấp đôi. Thậm chí là cấp 3. Cô Nguyễn, không có giá đó đâu. Chỗ chúng tôi hợp tác với ông Nguyễn nhiều năm, cô cũng biết mà. Tôi đang cần tiền gấp, nên mới phải bán với giá đó. Nếu như ông không đồng ý, thì đưa đây, tôi đi tìm người khác. Ê, cô Nguyễn, bình tĩnh đã, dù sao tôi cũng muốn xem kỹ một chút. Xem kỹ một chút, ông sắp xem mòn nó rồi. Nếu như ông không đủ tiền mua, thì đưa tôi đi bán cho người khác. Thấy Văn Khánh nóng này muốn đứng dậy, ông ta lập tức lấy hết can đảm quyết định. Được, tôi mua, bây giờ chúng ta đi làm thủ tục luôn. Được, bên kia có phòng giao dịch ngân hàng. Qua đó làm thủ tục, rồi chuyển tiền luôn. Vân Khánh nói, ông ta đóng hộp trang sức lại, đưa cho Vân Khánh. Mua được món hàng này, đúng là món hời lớn. Ông ta vui mừng trong lòng, vội vã cùng Vân Khánh đi làm thủ tục. Suốt một buổi chiều, Vân Khánh cũng bán xong món nữ trang, tiền đã về tài khoản, nhưng trái tim cô vô cùng trống rỗng. Chút kỳ vật đó, cô cũng không giữ được, đúng là vô dụng. Cô mở điện thoại, không thấy tin nhắn số tài khoản của Minh Viễn. Có lẽ đối với anh đó chỉ là chút tiền lẻ Nhưng tính cô là thế Nếu đã không có quan hệ gì với nhau Thì cần phải rõ ràng Cô không muốn nợ anh Vân Khánh lên mạng cha Nhưng không tìm được số tài khoản cá nhân của Minh Viễn Cô chỉ đành gọi đến số công ty của anh Nghe cô nói muốn trảm tiền Minh Viễn Nhưng không có số tài khoản Thư ký của anh còn tưởng cô lừa đảo Hoặc cô gái nào đó lại dừa trò muốn tiếp cận anh Nên dứt khoát từ chối Hết cách Vân Khánh nằm dài trên giường Có lẽ chỉ còn cách mang tiền mặt tới đưa cho anh Ừ, vậy đi Bây giờ Vân Khánh mới sực nhớ ra Buổi chiều bận rộn lo bán bộ trang sức nước mắt nữ hoàng Cô quên khuấy mất việc phải đi học Dạo này cô đã bỏ quá nhiều tiết rồi Không biết có được thi không nữa Vân Khánh vò đầu bứt tai Cuộc sống chiếc tiệt này Sao tự dưng rối thành một nùi thế này Hôm sau là thứ bảy Vân Khánh vốn muốn làm đà điều trốn trong chân cả cuối tuần Nhưng Uy Vũ lại gọi điện thoại tới Viết thương của em sao rồi Thuốc rất tốt, giờ tan cần hết rồi. Thế thì tốt, tối em bận gì không? Em... Vậy là không bận rồi, Tôi đi xem phim nhé, anh đã mua vé rồi. Huy Vũ, em... 8 giờ kém 15 anh đến, em cứ chuẩn bị đi nhé. Nói rồi Huy Vũ vội vàng cúp máy, nhưng sợ cô sẽ từ chối. Văn Khánh lăn qua đột lại trên giường, cuộc sống của cô bây giờ đúng là vô cùng nhàm chán. Cô có tiền rồi, không còn đau đầu với việc tìm đâu ra tiền trả minh viễn, cũng không phải lo không có tiền thuê nhà, tiền ăn hàng ngày, nhưng không có người yêu, cũng chẳng có bạn thân, đến trường thì chịu ánh mắt soi mói của người khác, cô thấy thực sự rất tệ. Người duy nhất vẫn nhẫn nại ở bên cô lúc này chỉ có mình huy vũ, nếu cô cứ cố đẩy cậu ấy ra, e rằng cô đúng là kẻ cô đơn nhất trên đời này. Tâm trạng phân vân giữa việc nên đi hay không, cô lôi điện thoại ra, nước mạng một chút, nhưng dòng tin tức đập vào mắt khiến Vân Khánh bật dậy. Hai mắt mở lớn, không tin nổi vào mắt mình. Trần Minh Viễn công khai ôm hôn cô gái lạ.